Những tiếng trống đầu lâu vẫn nổi chìm bập bùng xa xa vọng về. Rồi tiếng hát nổi gần thêm, thót ảo ảo, soảng soảng, tiếng khiển khu đẫn tiếng cười rũ từ sau miếu vọng ra. Bỗng tất cả lại im bặt giữa đêm trăng vơi hạ tuần, vụt có tiếng bà lão móm hét chìm ra như ngấu nghiến từng lời. Mấy con thịt kia núp đây làm gì? Lần này có tiếng mon men hét thế, lành như rủi xiền lỗ nhĩ, khiến bọn võ mình thần nấp xóa ngoài bờ sông, không khỏi giật mình tưởng rằng bị phát giác. Nhưng ba người cứ nằm im mà đợi, bỗng lại nghe tiếng đàn bà trẻ cười rú lên. Mấy con thịt đen thui như cá nướng, già còi ra coi này, ha ha, con thịt này có mùi cày hôi. Dứt lời lại có tiếng con nít hét lên. Làm lông cầy thôi, ném cầy hồi xuống sông tắm rửa, bắt cầy hôi, nhảy vào đống lửa múa hát cho vui. Lập tức có nhiều thứ tiếng nàm phụ láo ấu cũng cười rộ lên, hét họ, cầy hôi, cầy hôi, inh ngỏi góc rừng như điên Bọn minh thần nhìn vào, thấy bóng xích quỷ xẹt ngang xẹt dọc, loàng loáng giữa vùng trăng xương đến gần tỏa miếu. Chân xích quỷ dừng lại cười rũ rượi Vậy lấy miếu theo hình cánh cung, chợt có tiếng giả được quát như sấm. Cầy hôi không ra, đánh đổ cái miếu đè cầy hôi đi. Đánh đổ miếu xuống. Hà hà, có nhiều tiếng hưởng ứng, rồi dưới trăng loan loáng bóng xích quỷ lố nhố, nhảy nhót pha ra những tiếc xích loạn soạn, coi rất lạ. Võ Minh Thần thì thảo. À, thì ra không phải bọn ta, chắc sòng mà nấp trong miếu. Coi, xích quỷ sắp mở liên hoàn công đó. Còn liên hoàn lợi hại đến như thế nào, không biết cách phá chết ngày đấy. Quản kinh vừa lầm bẩm miếu đã đổ mất, bỗng nghe trong miếu có tiếng quát lớn. Không phải phá miếu, ta tới tìm nam, không ra mặt sau. Ta có ý để nam vui chơi thỏa thích mà. Dứt lời, trong bắn vọt ra hai cái bóng cao đèn đứng xứng giữa khu bãi trống trước miếu. Canh xích quỷ khoảng 4 năm 10 bộ, không ai khác là sòng ma Dưới trăng vàng bệnh, ma khách tối nay mặc áo sườn xám quét gót, mà kinh mặc áo ngắn tay. Cả hai bộ mặt cô hồn lạnh lẽo, từ từ giọm xích quỷ từ vía rừng sau miếu vọt ra, đứng dàn hàng ngang cách nhau non sải, đối diện với song ma chừng 15 bộ. Được cỏ nít hét lớn, cây hôi muốn tắm mát chăng, cây hôi rình xem trộn mà, ma kinh cười khả khả. Bọn ta cày hôi, con lũ người cá ươn cá thối. Xích quỷ dưới nước, sòng mà trên bờ gặp nhau là điều hạnh ngộ. Sao không nói được câu tử tế? Nữ làng khua soảng tay buộc xích Hai đứa là hai con mạc biến giỏi, biến tao coi nào. Mà kinh hất hàm, lũ người là mấy con quỷ nước, quỷ cũng biết biến, biến trước xem nào. Ôi chào, chúng gọi thế thôi, ta với lũ người cũng là giống người mà. Nữ làng bỗng nổi giận khát thường, Cua soảng tay xích mà hết Đứa nào bảo tao là quỷ Đứa nào bảo tao là người Hai con mà này đến đây làm gì Sao nấp nhìn trộm Ai cho mì đến đây Bà lão móm vỗ lòng bòng vào mặt trống đầu lâu Cười ré Nói không hay ném xuống sông Làm lông chặt trắt từng cúc cho cá ăn Con thịt cẩy hôi ăn không được Lập tức cả đám reo Phải đó, phải đó Nhất tể sấn lại Sức kêu đoạn soảng Sao ma vọt lùi mấy bộ Mà Kỳnh quát Quan ta có điều muốn nói đưa bé hét lên Nói gì đến đây làm gì Không muốn xuống âm ti chăng Mà Kỳnh nói lớn Chúng ta lần mò ngàn dặm Tìm ngũ đầu nam đâu phải đánh nhau Hảo ý chúng ta đến thấy kết bạn Với ngũ đầu nam Đứa con ít cười ré Bạn kết bạn à À hai con ma xuống sông chơi với ta chăng Nào nào xuống sông xuống sông Dứt lời nó hô lên một tiếng, cả năm hình quái nhân đã nhất loạt bắn vụt tới theo được vòng cung cách độ vải thước, cũng xẹt ngang cách nhau nằm thước. Chùm xích quét lê dưới đất, coi không khác chùm lưới bảo vầy lấy sông mà. Rồi lừ lừ bước lại, sông ma lùi, lùi mãi, bất thần ngày vọt qua vòng xích, khoảng giữa đám con nít, nữ làng, ông lão. Nào dè, khi sông ma vọt lên tầm cao vải thước, thì cả đứa bé, nữ làng, Lão quái, chàng trai, bà móm đã nhất loạt vọt lên, Lulu lù, lù chặn trước, khiến sòng mà lật đật vùng tay phát kình đẩy thốc, lấy đà bật lùi lại. Nhưng đám quái dị này đã dơ tay lên, che bùng bùng hai tiếng. Sòng mà bật rội lại hai sải, hạ xuống đất, chỉ thấy vệt nước sáng như gương, giòm lại đã thấy xích quỷ ngũ đầu nam đã vầy tròn sòng ma vào giữa, cười rũ rượi Mà kình nói lớn, quan ta chỉ muốn tặng vật, ต่อ ít thôi. Cái đầu, cái đầu, vụt xích quỷ từ nằm phía sổng lại, song ma rút soạt kiếm múa chém dải bọn minh thần núp trông ra chỉ thấy bảy hình thù quay tít như đèn cù, thỉnh thoảng lại thấy bóng song ma vọt lên cao, xoạng long bong ồ ệ, âm thanh quái gở nổi giữa tiếng xiềng cua người thét, bất thần nghe xích quỷ cười rú lên mấy tiếng giới bóng trăng vời cả một đám bóng quái đèn đèn trắng trắng vùng trùm xích sáng rỡ quẩy tít phát tiếng kêu loảng xoảng rồi bắn vọt ra bờ sông rớt ùm xuống dưới nước một nước bắn lên tung tóe vọt trắng xóa vàng kiến cười rú quái gào nhanh tất cả hút chim sóng dập bờ róc rách Rồi mặt sông phẳng lặng, trăng soi cỡ nước lăn tăn như đàn rắn vàng bời lội. Cả sông, rừng lại chìm vào câu tịch thẳm sâu, bằng tiếng chim khuya rớt xuống buồn tinh Bọn Minh Thần ngóc cổ dòm theo, không khỏi lạ thay, thế chiến liên hoàn của ngũ đầu nam, Quản Kinh khẽ kêu. Ghê thật, hai con ma bị chìm nghiêm trong nháy mắt. Võ Minh Thần thỉ thảo. Mà kình, mà khách, không phải là tay thường, nhưng bị lôi xuống đáy sông mất mạng như bỡn, khôn hồn phải kiếm thế lên bờ ngay. Xích quỷ quả nhiên lợi hại thật, bà chúa nói không sai, xích quỷ sống lâu dưới nước, nhân tính lưu mở nhiều, không khởi dậy khó bể giao thiệp nổi, cứ nghe lời nói thì đủ biết rồi. Ba người đang bàn luận, bỗng nghe ùm ùm hai tiếng, nước bắn vung lên cách trường 30 sải, bóng xong mà liên tiếp vọt lên, bơi vào bờ. Xong ma vừa lên, ngũ quỷ liên hoàn đã bắn vút lên theo cực kỳ hùng tợn mà cởi trú. Đi đâu, đi đâu, tắm mát cái đá. Xong ma lầm lầm tay kiếm, lướt súng và quát lớn. Ngũ đầu nằm, tắm mát đủ rồi, bọn ta có tặng vật đây. Ngũ quỷ dừng lại cách độ 10 bộ, coi mặt mũi vẫn hồn nhiên quái gỡ, nữ làng cười gảnh. Cái đầu, cái đầu, cho ta cái đầu, ngầm giữa thịt da tùy ốc, làm cái trống. Ba già móm dơ luôn đống đầu râu lên, gõ lòng bỏng mấy tiếng cười thé lên. Ngâm xong phơi khô nạo mỏng kêu như trống của ta. Cả lũ lại hô cái đầu làm trống xấn tới, xong mà lùi mấy bộ trống kiếm mà kinh quay bảo ma khách. Được món đó đây, ma khách lật vạt áo sườn xám lấy trong bọc ra hai cái hộp khảm sà cừ, dùng mũi kiếm lậy tách tách mở nắp, bọn minh thần chưa rõ hộp gì. Thấy song ma dùng hai ngọn kiếm gài chéo, nâng hai chiếc hộp mở lật, chậm chậm bật tiến lại gần xích quỷ mà cảo giọng Tặng vật này là của báu vật nhất thế gian, ngũ đầu nam dùng nó mua được đủ thứ, xuôi ngược sông hồ, đến đâu cũng mua được. Ngũ quỷ liên hoàn tiến lại, nghến cổ giòm, đưa con nít nhảy dựng lên coi mà hỏi, gì đó, vỏ ốc, vỏ so hay vỏ chai? Mà kình nhe răng mà cười trợn mắt. Không biết món gì, vàng bạc đấy, rượu nồng dễ béo, nhà cửa áo quần, món gì cũng mua được đấy. Theo lời nói, hai ngọn kiếm đưa hộp lên thêm gần. Đứa con nít cùng nữ lang thò tay ra nhón lấy cái hộp, bốc mà dọm, rồi bất thần hốt tung thué từng mớ. Dưới trăng, bọn võ nhận ra toàn là vàng đá, bạc ô xòe lấp đánh. Đứa con nít, nữ nhân vừa cười vừa bốc tung loảng soảng vỏ ốc, vỏ sò so, rượu nồng dễ béo, dưới sông không cần đồ vô dụng này, từng mớ ném vùng vãi tứ tung, bắn cả lại chỗ bọn mình thật nấp rào lòng nữ thỏ tay vớt được một lá vàng, quản kinh qua được một đồng ô xòe bay qua đầu dòm quả vàng bạc thật Bà người ngó sòng mà, tất cả hai vẫn chống kiếm đứng ngó lử lử. Lão quái cũng thỏ tay bốc, nãy giờ chỉ có chàng trai câm nín không nói gì. Bỗng xẹt lại cách 5-6 xài, tỏ tay chụp lấy hộp vàng, ném vụt xuống sông, ném luôn cả hộp bạc. Từng lá vàng đồng bạc rớt thay, thẹp bay theo bị bóm chìm nghiệm. Xích quỷ xẹt ngang cười sẵn sặc. Bất thần, bùm bùm, từ chỗ hộp chìm, liền hai tiếng nổ phát lên, nước bắn tung tué, nổi sóng to quật bờ bị bạch. Ngũ quỷ liền hoàn vùng hết, hai con ma này bỏ cốt mìn vào hộp, bắt nó dìm xuống nước, dìm nước, xong mà lùi lại quát lớn, không phải mìn, pháo mê, bọn ta chỉ muốn học nghề lặn thôi. Lời chưa dứt, xích quỷ đã bắn vọt tới, soảng soảng, vầy sòng mà vào giữa, nghe xoèn xoẹt, năm hình quái dị nhất loạt giật ra năm đưỡi cơm dài, nhỏ, bản quấn quanh bụng, mềm như bún, sáng loạ, nhắc trồng biết ngay loại cơm quý chỉ nghẹo véo véo, lưỡi thép chém không khí, xoạng xoạng xiển khu, bảy cái bóng xẹt đảo loan đoáng vọt lên hạ xuống, vị vụ vị vút, ánh thép chói lòa bảo bọc, trong vàng nhảy múa, song ma quả cao bản lãnh, tuy bị bắn xoắn giữa năm đường gươm nhưng mà vẫn nhảy múa dọc ngang như thường. Chưa đầy hai hiệp bỗng lại nghe tiếng trống nổi lên bập bùng, oe, sự có tiếng song ma hét to như sấm, bọn võ trông ra đã thấy song ma vọt ra ngoài vòng ngũ quỷ. Nhưng chưa, xích quỷ chỉ đợi có thế, bỗng nghe tiếng cười, tiếp theo tiếng cắt rợn người, vùn vụt loan loáng, những bóng sáng đàn quả lại, rồi bất thần dừng phắt Im lìm đến mấy khắc, sông khuya đột nhiên rơi vào cô tịch, buồn tênh, gợi tiếng sóng nhẹ xô bờ róc rách. Bọn Minh Thần hơi nhỏ mình dòm ra, đã thấy ngũ quỷ liên hoàn đứng 5 góc lù lù, lưỡi kiếm mỏng còn rung và mà khách mà kinh đã bị nhiều cúc xích trói quắt xoăn mình lại. Đứng xứng như hai cúc giỏ bó dựng đó, tay vẫn còn cầm kiếm. Chú ý nhìn mớ xích, thấy cả năm cúc, cúc nào cũng xoắn lấy sòng mà, cúc xoắn tà, cúc xoắn hữu, xoắn đơn xoắn kép, chẳng chịt như mớ bỏng bong. Võ Minh Thần thì thảo bảo hai người kia chính xác là xích trói liên hoàn rồi, ngu quỷ dồn xong ma vào thế trận liên hoàn, rồi bất thần đổi vị trí xẹt chéo góc, tự nhiên xích nghiến lại trong chớp mắt, song ma tài nghệ chẳng vừa, vẫn bị sa vào thế liên hoàn. Đủ biết thế liên lợi hại vô cùng, ta phải cẩn thận lắm mới được, nhớ thế phá chứ, coi kìa, song ma chết đến nơi rồi. Cả hai gặt đầu, ngũ quỷ phát cười rũ rượi nghe phát ớn, cả năm lừ đừ đi ngang đi dọc, xích kéo căng suốt từ đầu gối lên tận ngực song ma. Dưới trăng song ma trợn ngược mắt cố phùng vẫy, miệng kêu ú ớ nhưng vẫn đứng sừng sững không lạo đạo. Quản kinh bất giác kêu lên khẻ khẽ, xích liền hoàn trói kể lợi hại thật nhưng các sợi xích chỉ bằng ngón chân cái, tưởng sức của hai con ma kia thừa sức giật bùng cớ chứ. Ngày gặp chúng bên hồ kiều, có tài nghệ chúng kém gì tử chúa đâu. Võ bình thần thỉ thảo, chúng không thấy song ma đã bị đòn tiêu lực rồi sao? Coi các cúc xích đều bị kéo căng, mặt song ma đang phỉ to, đủ biết rồi. Quả như chàng nói, bàn mặt song ma càng lúc càng phỉ lớn như mặt người thất cổ. Hai con mắt đỏ như tiết lợn, ngược như sắp lồi ra ngoài. Xích quỷ cười rũ rượi vẻ thích thú hết sức. Bà bóm trợt sơ cao trống đầu lâu, gõ long bong, miệng mà thét. Bó giỏ mỡ để nóng nó thiêu, phải có lạnh mới đông. Phải, phải, tàn ăn giỏ mỡ rồi, càng đông càng ngon, càng ép càng ngon. Coi kìa, hai khúc giỏ muốn nói, cho nó nói đi. Cả năm hình quỷ liên hoàn cùng đưa tay về phía trước một chút. Hai cái mặt song ma xẹp dần, mươi khắc cả hai cùng thở học vào mệt nhọc ngát gừng. Cởi xích, bọn ta định nhờ, nam dạy nghề bơi lặn. Ngũ quỷ nhìn nhau cười ré, đứa con nít hét lên, bơi dạy, bơi dạy, dạy bơi. Bỗng thấy sòng mà giật mình một cái, hệt như hai phỗng gỗ giật dây. Ngũ quỷ hú một tràng, chạy vụt ra bờ sông nhảy ùm xuống nước. Bọn Minh Thần ngó theo, thấy cả khóm hình hải quái chìm nghiệm xuống dưới đáy sông, chừng 15 lăm khác, trợt bắn vọt lên khỏi mặt nước, cứ thế vùng vẫy như bảy rái cá. Ngũ quỷ năm góc nhập nhồ bởi lội, song ma ở giữa, thỉnh thoảng lại bắn vọt lên cao hẳng thước tay, thân hình vẫn cứng, thẳng đơ như hai khúc giỏ. Dưới ánh trăng, mặt mày nhợt nhạt, mắt thì trợn trừng, mồm thì há hốc, coi thật là thê thảm. Bỗng cả trùm hộp lặn xuống, rồi bất thần từ dưới nước vọt lên bờ. Ngũ quỷ cười trú, bắt đầu nổi âm quái gở kèn trống vang lừng, cả năm hình nhảy múa mấy vòng, rồi nhảy tại chỗ, đứng im, giòm song hoa, vừa cười vừa hỏa tấu cảnh tượng thật kỳ quái chẳng khác một lũ âm hồn đang say xưa trong vũ khúc phỉ phạm. Giữa vòng xích quấn, sông ma ú ớ, mắt trợn ngược dần lên, chờ từ thân thể sũng nước, khói trắng bốc lên mờ mờ Mỗi lúc một thêm dày, mơ hồ trong lớp khói bao quanh sông ma, bằng có tiếng ú ớ phều phào, vòng cản khôn. Bọn mình thần nấp trông ra, bất giác cả ba cùng động lòng trước cảnh tượng quái gỡ, chẳng trai khẽ chép miệng. Lại là vòng cản khôn, ham đoạt vòng chết uổng, mù thâm hỏa diệt. Xong mà thác đến nơi rồi, dích quỷ bó giỏ ướp đông chơi. truyền khí lạnh hàn băng vào sợi dích, công lực đã biến tiêu, sinh mạng còn gì nữa. Tuy bình sinh chúng nuôi lòng tạ ác, nhưng mắt thấy kẻ cũng tội, chúng cũng chưa hại mình. Gia Long nữ thỉ thảo, đại huynh lầm rồi, chính chúng đã dự vào việc rượt đuổi theo song thần tiếp đó. Nếu không nghĩ tới kẻ đại thù, có lẽ tiếp phải ra mặt giết chúng mới đúng. Võ Minh Thần vụt sáng mắt, "Nếu vậy chúng ta đợi gì không thu phục xong ma, bình sinh chúng có bản lãnh giữ hồn tất thành xó quỷ rất lợi hại, một đôi xó giữ này cũng được việc lắm đó." Dao lòng nữ gật đầu, "Nếu vậy đại huynh và chú khoản hãy ra tay." Minh Thần lắc đầu, "Hoàn cảnh này tu rất khó, cô nương phải thu lấy một ta còn mắc chuyện xích quỷ không thể làm một lúc phải cầm hồn chúng lại rồi xe liệu sau việc này khá nguy hiểm vì xe lộ ngay phải đối phó với xích quỷ ngay lập tức ba người trông ra xích quỷ vẫn nổi âm phi phạm múa may cười rú như đang chứng kiến một trò vui đặc biệt rõ ràng nhân tích cũ quỷ liên hoàn đã bị pha trộn nhiều thú tính mờ hồ tiếng song ma kêu ú ớ run rảy làn khói sông mù mịt thoát chỉ còn thấy hình dạng mờ mờ Bỗng từ trong làn khói hàn có tiếng rú ngẹt tắc, võ mình thần vụt nói khẽ. Coi, chúng đã lìa trần rồi, linh hồn song ma sắp rời khỏi xác. Chú ý, cô đường thù ma kinh, mỗ thủ ma khách, sửa soạn, tinh lạc sắp suốt, cả ba nếm thở không khí rợn cả đêm, điểm trắng quyết từ khí trờn vờn, hơi lạnh sông khuya ngắn ngắt. Ngũ quỷ vẫn nổi âm thanh, say xưa trong vũ khúc vi phạm. Bỗng xích nhín soảng một tiếng, từ trong làn khói trắng vụt hiện ra hai đốm sáng bằng hai quả trứng gà. Khối sáng xua đuổi khí hơi mở, vật vờ nơi tam tinh tuệ nhãn của song ma, rồi từ từ bay ngược lên đỉnh tiền đình cái, vật vờ như đốm ma trời trong đềm giá. Xích quỷ vụt ngừng tiếng kèn trống, đưa con nít cười ré lên giờ tay trỏ. Hai con đòm đóm tỏ quá, hai con đòm đóm ma, bắt hai con đòm đóm mà lại. Vừa kêu nó vừa chạy tốc tới thỏ tay mà vồ nhưng chợt nó kêu ré lên, giật lùi lại và tay như bị mỡ lửa đốt. Hai đốm sáng trao qua trào lại. Nấp đằng xa võ Minh Thần giao long nữ đứng vụt lên vùng đưa tay bắt quyết. Quản kinh vọt lùi lại phía sau, đầu óc càng thẳng, quét điền nhãn tuyến một vòng. Minh Thần giao long nữ đọc chú, bốn con mắt long sọc sọc, bỗng trở nên dữ tợn lạ thường. Hai đốm sáng trong suốt như hai cục lân tinh vật vờ trên tiên ninh cái sông ma chính là hai khối tinh lạc của cặp quái nhân này. Khi Hàn băng đã làm đông máu sông ma, thêm xích nhến tắt thở, sông ma đã chết. Cuộc sống của hai sinh vật vừa chấm dứt như ngọn đèn vừa tắt, nhân điện kết nối khối xuất cơ thể khỏi cơ thể xuất ra hai luồng tình khí như vậy, mang theo cả hồn phách. Hơi lạnh quanh sát tan mau vì sức nóng của tinh lạc, Từ trong hình song ma bỗng có hai khối hình y hệt thoát ra, vụt nhập vào khối tinh lạc, sức thoát nhập nhanh như điện, co như cái bóng song ma dò trăng chiếu, từng từng tinh lạc hồn phách chỉ đủ vật vờ dây lát, rồi vụt chìm vào cõi u minh mà chỉ hiện về cõi dương trong trường hợp đặc biệt. Trong giây khắc đó, hồn như người ngái ngủ đang chìm đắm trong giấc mơ tiềm thức và hồn phách vụt tỉnh nếu nghe chú gọi. Lúc này mang cả sức mạnh của một giống vô hình và cả sức hung tợn của tiền thân, tiềm thức nhiều đời tiền kiếp. Tiếng gọi cùng chỉ quyết pháp sư, thực sự kỳ diệu của võ minh thần, giao long nữ phát uy lực vô hình đánh mạnh vào hồn phách của song ma. Đang vật vờ trên thiên linh cái, lập tức hai khối tinh lạc bay vút theo chiều gió, rồi đảo một vòng rộng như tìm hướng phát ủy lực kia. Chúng xét tróc đầu của ngũ quỷ, khiến ngũ quỷ cùng ngửa trông lên, thọ tay định chụp, nhưng lão quỷ đã cười sẵn sặc mà hồ. Không phải đòn đó ma, cái tinh của hai con thịt, bó giỏ ướp đông, hai con ma chết rồi, cái tinh nó bỏ chạy đấy, đuổi bắt chơi chỉnh ngà vụn vút, ngũ quỷ xẹt ngang xẹt dọc, loáng cái mấy khúc xích đã cởi thay xong mà, ngũ quỷ vọt theo hai khối tinh lạc ra phía bờ sông, hai cái xác xong mà vẫn chết đứng vì điện khí đóng đinh hút lấy dương điện dưới đất trong các xuất hồn mãnh liệt. Hai khối tinh lạc đã rút ra ngoài sông hơn hai con sào, bỗng đảo vụt gặp sức nhân điện của ngũ quỷ, hai khối tinh lạc lao tốc xuống nhanh như tên bắn. Đang bắt quyết đọc chú, võ Minh Thần không khỏi giật mình lo cho ngũ quỷ vì xem ra ngũ quỷ chưa hiểu rõ sức ghê người của khối oan hồn mới thác. Nghe tiếng chú gọi sức nóng của tinh lạc có thể đốt cháy cả con người, oan hồn chết bất đắc kỳ tử có thể làm cuộc máu chết tươi kẻ chọc phá nó mà không có chú quyết giữ vững cùng bản mệnh. Ngoài kia, hai khối tinh lạc vừa táp xuống, ngũ quỷ rút luôn gươm chém ràng ràng cả mấy thanh gươm bị quật ra, bắn tung cắm cả dung đất, màu đen cả lưỡi thép. Khối tình lạc lại hắt vù xuống, lần này có vẻ lạ lùng, lùi xẹt sát bờ, Minh Thần cũng bắt quyết hổ giật. Ma kinh, ma khách, mắc phục lệnh pháp sư. Lạ thay, tiếng quát có một sức mạnh phi phạm, hai khối tinh lạc lập tức đảo xẹt lại nhanh như hai vị sao lạc và đâm tốc xuống chỗ bọn võ đang đứng. Ngũ quỷ ngoắt nhìn theo, ánh tinh lạc sáng rỡ chiếu soi rõ hình ba người đứng xứng giữa vùng cảnh lá loà xòa. Ngũ quỷ lại cười rú lên kia có ba con thịt nữa bó, bó giò ướp đông thôi lại bắt bó giò thôi Chỉ nghe soảng soảng dích quỷ nhảy nhót tiến lại nhưng có lẽ vẫn còn sợ tinh lạc Đến cách 10 thước Lại cùng xẹt hàng ngang sát bờ sông Sừng sốt vì trong vùng cảnh lá lòa xòa Sáu con mắt vụt đỏ rực Như than tàu lử lử dọm ra Võ Minh Thần và Giao Long Nữ Đợi hai khối tinh lạc bay tới gần Mới tập trung hết uy lực Điện khí múa tay bắt quyết Theo bí thuật rừng sâu Quát chìm Xong mà không được phạm thượng Đứng lại nghe chúa thầy Oan hồn vất vượng Chúa thầy trôn nương tựa Bằng khi nghịch lệnh chú thành đánh cho tiêu hồn phách đời đời tịch diệt không kiếp diều sinh. Khôi tinh lạc bắn vụt xuống, sức mạnh ghê người, bọn võ vận đưng yên bất động, vững tài ấn quyết, hai khôi tinh lạc bỗng phát tiếng vo vo tựa sáo diều, rồi dừng lại lơ lửng cách độ hai sải, chào qua trao lại, mấy khắc đứng yên, lập lạp lập loè như đom đóm. Tài quyết bọn võ vùng lên dữ dội, trung mái như đang chống đại bóng vô hình, miệng lầm nhầm đọc chú, tài quyết xoắn vào nhau, đan chỉ từng ngón. Đang cần nguy hiểm, ngũ quỷ lại lừ lừ tiến lại, kéo lê siềng loảng soàng cách bốn tám bộ. Ngũ quỷ đi vòng vào đằng đông, mắt giòm hao háu, tò mò, trực đưa tay bắt. Quản kinh xoay người, ngầm thủ thế, bảo vệ cho tiểu chủ và giàu lòng nữ. Cả hai người mắt vẫn trừng trừng nhìn tinh lạc, không hề rời tay quyết. Bỗng cả hai cùng hét lên mấy tiếng ủy mảnh, buông tay đánh tràn chát nhát quyết tối hậu mà quát. Oan hồn, mọc phục lệnh. Tiếp đến mấy lời chú hô theo cầu quyết, bí truyền của dòng chúa Pháp Sư Rừng như mang theo huyền diệu của cõi vô hình. Quả mạnh lực thần kỳ, hai côi tinh lạc lập tức dừng phát lại, đậu lơ lửng đầu cành cây, rồi bỗng nhiên bé lại, nhỏ mãi, chỉ mấy khắc, chỉ còn bằng hai hạt đậu xanh, văng vẳng trong không gian vật vờ trăng khuyết, chờ có tiếng hú kỳ dị nổi lên, như khóc như than, nổi như chìm hư hư thực thực, khiến người nhát gan phải rùng mình sợn ngáy. Tiếng hú của oan hồn Ngũ quỷ liên hoàn ngửa mặt nhìn hai đốm đậu xanh lè, có vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ thoáng qua, ngũ quỷ không buồn để ý nữa, nhất loạt nhìn bỏ võ mình thần, bà già móm vội hét. con mấy con tịt này đang nấp nhìn trộm, hả hả, nói chuyện với đòm đóm ma, bắt nó thành đòm đóm thôi. Bó giỏ ướp đông đi, lồi xuống sông tắm mát lũ quỷ cùng cười trú, dàn hình cánh cung sông tới. Còn cách độ 7-8 thước Tây ra một cơn gió khuya âm phòng lạnh lẽo khác thường. Giữa hai hạt đậu xanh lẻ chợt hiện lên hai cái bóng đen ngòm đứng lơ lửng dưới không khí, phảng phất lạc đư loa xoa như sương khói tụ, chỉ mấy khắc đã thu gọn các nét loa xoa, nổi đậm giữa không khí có một làn sương trắng vẩn quanh, tiếng hú cũng rõ thêm, tuy vẫn mơ hồ như tận cõi xa xăm vọng về, và khi ngũ quỷ xông tới cho bọn minh thần đứng, hai bóng âm u này cũng theo ngọn đèn tinh lạc lừ lừ trôi thẳng tới, rào cơn gió vẩn quanh, ngũ quỷ song ma gặp nhau giữa rào điểm cách chỗ bà người đứng hơn hài thước đứa con nít và bà già móm trông thấy cùng hét lên vuông tay đánh chụp một tiếng trong khi mấy hình kìa sông tới bắt bọn mình thần đang giữ quyết trấn áp hoàn hồn lại bị tấn công bọn Minh thần cũng chưa thất kinh bằng thấy nghị quỷ bất thần chụp đánh oan hồn vì chưa biết sự hung tận của thứ oan hồn vợ uổg tử bị chú quyếtệ lên có thể vật chết tươi cả pháp sư nonn tài ấn, Chưa nói đến kẻ khác, trong cơn khẩn cấp, quan kinh đã nhanh trí thả vụt ra liền hai luồng kinh phong chặn xích quỷ lại. Bà Minh Thần Giao Long Nữ vội chuyển phăng tay quyết bảo ấn cho xích quỷ, đồng thời vừa đẩy oan hồn ra vừa hô giật giọng. Mà kinh, mà khách, không được hại nam, lui vào bóng mát đợi lệnh chúa thầy. Nhưng đã muộn, thê bong ngũ đầu nam sông tới, cặp oan hồn giữ, tiềm tức, sực nhớ ra hình thù tiền giác trong kiếp sống vừa qua, lập tức nó táp vụt lại, đúng lúc nhị quỷ nhảy lên chụp đánh, bọn minh thần giao long nữ ra ấn lệnh. Đứng ngoài chỉ thấp thoáng hai khối âm u, táp xuống rồi biến mất. Chỉ nghe soảng soảng tiếng xích bỗng khùa mạnh giữa tiếng hét của ngũ quỷ nổi dưới trăng. Bỗng cả năm khối hình dị, một mớ bắn vụt lên cao, nòn hài thước lộn ngược cả đầu. Tụ thành một chùm kéo lê xích sắt, bay vút ra quật ủm xuống sông. Không khác có bàn tay khổng lồ, vô hình cua quật một sâu ngoé quăng xuống nước vậy. Vẫn nắm vững tay ấn bọn Minh thần nhìn theo đọc chú quat lên mấy tiếng dưới trăng hai ngọn đèn leo nét lại hiện ra với hai bóng ầm hồn Ch chúa tạm cho cây cao bóng mát nương đã tấm ù hồn đợi lệnh bằng nghịch lệnh lộng hành cõi thế Ch chúa trị tội hồn phách tiểu tan chú quyết thần ký hai người quả ủy mãnh vừa hô xong hai hồn giữ xong ma lập tức cùng hai ngọn đèn tinh lạc bay vút lên ngọn cây cao xế miếuuờn thần mà biến mất Tiếng hú dị cũng tắt ngay theo sau đó, chỉ còn hai cái xác không hồn đứng giữa trời trăng sường. ngay khi đó, xích quỷ đã từ dưới sông nhảy vọt lên hét như sấm. Xích quỷ chỉ tức bị ném xuống sông, không biết vừa thoát chết học máu nhờ sức uy mãnh linh nghiệm của chú Quyết tạm cầm được hai hồn giữ trên cây. Bọn Minh Thần mới thở vào buông tay Quyết, đêm sông rừng thu lạnh, cả ba mồ hôi lấm tấm, mừng thoát cuộc thử thách cây go. Cả ba lau mồ hôi vẫn tinh lực, xong hàng ba tiếp tục rời khỏi vùng cảnh lá lỏa xòa, sẵn sàng nhận cuộc thử lửa thứ hai. Không đợi ngũ quỷ sông tới, ba người vừa bước ra thì ngũ quỷ liên hoàn cũng vừa bước vọt lên. Hai người đứng dọc bờ sông, cách bờ 5-7 bộ, cách nhau khoảng 40 thước đã có mưu kế sẵn, bọn minh thần lập tức vận hết sức thôi miên, nhân điện phát lên sáu con mắt, vụt trở nên đỏ như than tẩu. Sáu luồng nhãn tuyến chiếu thẳng vào Xích Quỷ, tia nóng bỏng, đằng hết ngũ quỷ im bặt, cùng dương mắt nhìn, con chân thì lử lư bước tới. Bọn minh thần cũng lừ lừ tiến lại, càng gần luồng nhãn tuyến lại càng cảm thấy đỏ trực, long sòng sọc như đốt da thịt ngũ quỷ, thoát còn cách hai bộ, rồi mười bộ, bọn võ cư đi, nhưng ngũ quỷ chợt dừng, cách chừng 15 bộ, bọn võ còn tiến mấy bước nữa mới dừng lại. Vợ quỷ, chồng tiên, đầy tớ người tới đây làm gì, biết biến không? Cả lũ lại cười, giao long nữ nghe tiếng y kêu đỏ mặt. Nhưng đã có chủ ý Cứ làm tinh dòm đứa bé Lão quái lại lên tiếng hỏi Rồi trượt hô cả đám vào bắt quỷ con anh Tuy vậy cả lũ vẫn chưa hết tò mò Chỉ lừ lừ tiến lại gần chút dòm ngó Võ mình thần vột phát âm trầm Chào chư vị quý hữu Đêm này gió mát trăng vàng Nước trồi sóng vỗ Rừng núi đẹp như tranh vẽ Bọn mỗ tới đây để kết bạn vui chơi Quý hữu an lòng Xích quỷ nghe vẻ thích chí cười rộ Nữ làng lại hét Quý hữu, hà hà, quý hữu ư, êm tai êm tai lắm. Hình như đã nghe quý hữu là chi, chư vị là chi, gió mát trăng bảng, nước trồi sóng vỗ. Hà hà, trai tiên nói êm tài lắm. Xích quỷ cười rộ, chỉ ngó qua 10 con mắt của xích quỷ thì bọn Minh Thần đã mừng thầm, biết xích quỷ không hề biết thôi miền thuật. Tuy vậy trong mình tích điện công, mắt xích quỷ cũng rực nhận điện xanh biếc khí thủy hàn, coi đầy ủy đực. Thấy xích quỷ không làm giữ ngay, có vẻ tò mò, bị 6 con mắt thôi miên, bọn võ cứ tiếp tục phát huy ủy lực chiếu nhãn tuyến vào mắt xích quỷ. Bộng đứa còn nít cua soáng tiền, chớp mắt cười ré, trỏ mà hét. Ba con thịt này ngộ giữ ngộ giữ một cái mặt tiên, một cái mặt quỷ, một cái mặt người, ba con thịt đèo 3 cái nón. Cả năm cùng cười rộ, rồi lừ đừ nhích lên, ngó thêm kỹ. chừng bộ mặt minh thần, giao long nữ, làm cả năm có vẻ ngạc nhiên hết sức. Nữ nhân nhìn không chớp mắt, nét mặt điển trai của minh thần, hoàn toàn tương phản với vẻ mặt xấu xí, giữ tận của giao long nữ, làm nàng ta thêm lạ, trò vụt tay bảo đồng bọn. Trài tiền gái quỷ, coi kìa, đúng tiền trên núi xuống, coi kìa, đúng quỷ dưới đất lên. Cả lô giám bàn tán, có kẻ dục bắt ném sông, kẻ bảo khoan đứng đứa còn nít trầm trồ. Coi quỷ cái có cái nành chìa kìa, bắt nhổ hai cái nành quỷ chơi, nhưng nữ đã giơ tay ngăn lại, do minh thần lập tức tập trung nhãn tuyến chiếu vào mắt nữ nhân. Dao long nữ ngó đứa còn nít bỗng chẳng trải cười mà thét. Trước khi xuống nước, các bạn thường nghe quý hữu là bạn quý, bọn mỗ ba kẻ đứng trước mặt đây rất quý các bạn. Ta vui chơi dưới trăng rừng, ngày nào năm nào chưa từng chưa xa đâu. Các bạn còn ở trên bờ, các bạn cũng vậy, hãy nhớ lại coi. Đêm trăng thành gió mát, xóm làng phố Xá yên vui gặp nhau cười đùa. Dòng ôn tồn uy nghiêm đầy điện lực, chàng trai đưa dần xích quỷ về dĩ váng, gợi lại nhân tính bằng cách đưa họ vào những hình ảnh xưa nằm trong tiềm thức nhân xích quỷ bị cuốn theo lời võ nói thỉnh thoảng lại lên tiếng phụ họa theo nhưng chàng đang đưa dần họ vào giấc ngủ thôi miên bất thần bà già móm mém lên tiếng thẻ thé cua tay xiềng tay trống Vỗ lòng bò trò này không thích con tịt này là loại yêu quái chủ ta lên bộ sống với Sài Lang bắt nó dìm sông như hai con ma vừa rồi Giao lòng nũ cười thét, bọn này đến kết bạn không phải đến đánh nhau, trăng thanh gió mát bày trò chơi có thích không? Đứa còn nít hét lên, quỷ cái có cây năng chắc lắm trò lắm phép, để quỷ làm trò bắt chúng ném sông sau, cả lũ nhất trí nhảy dựng lên có vẻ khoái chí hết sức. Bọn võ minh thần thấy kết quả lòng càng phấn khởi, giàu lòng nữ cất tiếng lành đảnh mà hỏi, giờ thích trò gì thì cứ nói, bọn này thần thông biến hóa, học đủ 72 phép huyền công, nhiều trò lắm phép không nhớ nổi đâu, nội trên trời dưới đất, vũ trụ nằm trong tay muốn gì cũng được. Ngũ quỷ có cô gái quỷ ngó nhau, vẻ kinh nghi hết sức. Chừng cả đám đều cho nàng con nanh là quỷ hiện hình thật. Vì bộ mặt nàng ta thoạt nhìn chính thầy trò võ cũng còn tưởng mặt ma quỷ. Lại nghe nàng nói khoác một tấc thấu mây, khoe học đủ bảy mười phép như tể tiện đại thánh, nhị lang thần. Hai thầy trò càng phát hoảng nhưng chẳng dám nói ra, chỉ đưa mắt mà nhìn. Ngày khi đó được con nít vùng hỏi lớn. Quỷ cái có phép thần thông, phép gì hay nhất, kể nghe, biết biến không?" Dao Long nữ cười ngất, "Đã gọi thần thông, phép nào chả hay, hú gió gào mưa, mưa ra hét trả lửa, kể sao cho xiết." đưa người lên độc bồng lai, ngào dù nước nhược, cùng tiên tắm nước ngọc Tuyền dẫn bạn xuống chốn thủy cung uống rượu với đồng hải Long Vương, ngào quảng, đem nhau lên tận vườn đào Tây Vương Mẫu, coi tế thiên đại thánh ăn vụ đảo tiên, cưỡi xe mây vần dù tứ hải, đến gặp Nga Tra, đi hỏa xa luân trên cửa nhà trời. Ôi chào, kể sao cho hết, còn như biến hóa chỉ là trò chơi, có gì lạ? Thầy trò Minh Thần nghe Giao Long Nữ nói một tràng khoe khoang phép phòng thần, càng phát hoảng, Minh Thần vội tiến lại gần toàn làm hiệu cho nàng ta, dẹp ngay trò khoách đại. Nào dè vừa nghe dứt, cả ngũ quỷ đã nhảy nhót treo hò, khoái chí hết sức, nhất loạt hét, biến coi, biến coi nào. Điềm nhiên, Giao Long Nữ hất hàm biến hả, nhưng thích xem biến từng người hay biến cả ba một lúc. Cả ba, cả ba một được, Giao Long Nữ giọng giạc nói. Được, bọn này sẽ cho xem phép thần thông biến, nhưng phải đứng cách 30 bộ mới được. Ngũ quỷ đồng thanh hét, đứng xa rồi lập tức nhảy vút ra đúng ba bộ. Giao lòng nữ hất hàm bảo thầy trò võ. Nào, đại huynh, giờ trổ phép màu cho ngũ đầu nam biết tài tiên thánh động thanh âm đi. Nghe nàng hô, lúc đó hai thầy trò minh thần mới sực nhớ tới phép ẩn thân của bà chúa ngàn dạy. Cả hai suýt phỉ cười, phải cùng nàng mặt nghiêm mà trổ tài phép lạ. Giao lòng nữ đưa mắt làm hiệu, cả ba ngầm vận băng công, cô gái vụt trỏ ra giữa giọng bảo với ngũ quỷ. Mau nhìn ra kia, gầm giang nước chảy, sẽ có chuyện thần thông. Ngũ quỷ nhất loạt dòm theo tay nàng trỏ, vẻ háo hức như con nít sắp được coi trò ảo thuật. Không chậm trễ, giao lòng nữ vùng đọc một tràng thần chú đến câu thần phục vọng tôn sư sắc phẩm mau biến, cả bọn lập tức xẹt mấy phía, bấm tách ống khói mù trong mình, đồng thời vùng khai huyết đạo Phát tiết khí hàn băng ra xung quanh người, khói mù xì hơi, hơi lạnh trong người thoát ra như sương mờ. Chỉ trong nháy mắt, quanh mình đã có một làn khói mờ bào kín, coi như một đám sương mù, chẳng còn thấy bóng hình đâu nữa. Càng may cho ba người, đêm đó sông rừng vào độ thu trọng, về khuya mặt sông mặt đất có nhiều xương đam khí núi vẩn vơ từng khóm lạ lạ, nên mấy khóm hơi mù nhân tạo cũng bị một màu với sương trời, hòa vào nhau trông rất tự nhiên. Giào lòng nữ phát cười. Ngũ quỷ nhất loạt xoay mình lại và cả năm sửng sốt thấy ba người đã biến mất. Đứa còn nít hét lên. Ma quỷ, ma quỷ, gió vừa đứng cả đây. Nữ nhân trợn mắt kêu, biến đâu cả rồi. Cả đám sồn sao quay nhìn tứ phía. Chỗ này bãi sông cá rộng thưa thớt một vài cây cao bụi thấp. Ánh trăng chiếu tỏ mồn một. Chỉ thấy hai xác của sông ma vẫn còn đứng xứng ở đó. Bà giả móm vội hét. Nó trốn lên cây rồi, nó chạy vào rừng ư. Cả lũ kéo lề xích sắt, chạy tứ phía sục tìm. Bọn minh thần đứng trong xương mờ, nghe tiếng xích cua, giả tránh, di động cả khóm xương, coi càng tự nhiên. đội ngũ quỷ chạy vào gần miếu, dao long nữ vùng gọi lành. Quý hữu vào đó kiếm ai? Bọn này vẫn đây mà. Nghe gọi, ngũ quỷ lại xoay mình lại, nhìn ra vẫn chẳng thấy ai. Cả lũ chạy bổ ra, ngờ ngác kêu. Cái quỷ trai tiên, đầy tớ người, ba đứa là ma quỷ. Sao lòng nữ ho lên một tiếng, xuất kỳ bất ý. Cả bọn ế bế huyệt, đoạn công, đóng ống khói, nhảy vọt từ đám xương ra, đứng lù lù bên cạnh xác sòng mà. Ngày sau lưng của ngũ quỷ kia. Thấy cả năm vẫn ráo rác dòm vào các tàn cây bụi cỏ, Rào lòng nữ phủy bay mấy sợi xương mờ còn vương quanh mình cười khả. Bọn này đây mà, tìm đâu nữa? Xích quỷ quay phát lại, giật mình, tất cả ba hình đứng sững sững ở đó. Xích quỷ đùi lại kêu lên, rồi nhất loạt cười thét, của xích loảng soảng. Mà quỷ biết biến, trò này hay giữ, hay giữ, phải bọn ngươi là quỷ chăng? Đứa còn nít còi bộ tích trí nhất, nó dịch lại dòm tận mặt, cười kít mắt. Trài tiền vợ quỷ trò hay, phép biến này không phải của quỷ, học được không? Biết nó đã mê trò, minh thần dịu bảo. Học được, trò này chưa hay, còn nhiều trò khác, còi mắt hơn lắm Cả đám nhao nhao hỏi, trò gì? Giao lòng nữ hồ lớn, tay trò ngũ quỷ giạt ra bờ sông. Còi đầy biết bảo bối gì đây không? Chỉ soạt một cái, nàng tan lôi trong người ra cây lôi phong kỷ đèn xì, phật Phất nhẹ trước mặt cùng ngũ quỷ liên hoàn. Ngũ quỷ dòm cũng bảo lá cờ, giao lòng nữ rõng rạc. Phải, lá cờ, nhưng không phải lá cờ thường của thiên hạ vẫn dùng. Đây là lá cờ phép, vẫn dùng để trấn cửa nhà trời. Xưa đã đốt tể thiền đại thánh trong lò bắt quái của thái thượng lão quân. Cờ này do bà ngũ hành nương nương chế ra gọi là lôi phòng thủy hỏa chu tinh kỳ. Nói nôm na là cờ xấm xét nước lửa, gió để trị các loại tình ác. Cơ này còn lợi hại hơn cả cây quạt ba tiêu của thiết viễn công chúa, vợ của Ngưu ma vương xưa, chính ngũ hành đường đường bàn trò đó. Ngũ quỷ ngó lá cờ đen vẻ tò mò nghi hoặc, hình như trong bầy chỉ có lão quái, bà móng là nhớ màng máng những tiếng ngũ hành đường đường thái thượng lão quân đã có nghe từ đời nào rồi. Đứa con nít háo hức thét lên, làm trò đi, làm đi, nói nhiều không thích đâu. Giao long nữ lập tức dẹt đứng xế ngang trước bụi cây hồi n náy người đã nấp ngấm ngầm vận kinh lực hô lên một chàng lanh lành như đọc chú đến bọn mình thần cũng không hiểu nàng ta đọc thứ tiếng quái quỷ nào dứt tiếng quát nắng ta phất vụt lá cờ ra phất lìa liền mấy cái ao aoo cuồng phong đánh ra càh đá ngang ngạ nghiềng cãy rắc ngã rạp xuống bung bbung đoàn đoàn đạn phá bắn ra Tiếp theo từng khối lửa từ lá cờ vụt ra bắn vào khóm cây đến bùng tiếng lớn, lửa thốc thành một khói lớn. Trùm cả khóm cây bụi cỏ, rộng đến gần 3 thước, cao đến 4 thước, lửa cặp gió cháy rần rần, chỉ trong trước mắt cả một cây lớn đã thành cây lửa cháy bừng bừng gọi rất lạ mắt. Đến thầy trò Minh Thần cũng phải ngạc nhiên vì lửa bốc nhanh ngoài sức tưởng tượng của người. Cây cờ lạ này, võ đã biết vốn được chế rất tinh vi, cộng thêm kinh lực của rào lòng nữ. Tùy có lợi hại hơn hồi tử chiến với thuồng luồng tinh, nhưng không thể tốt đốt bùng cả một cây khóm trong nháy mắt như vậy. Nhưng nếu hai người lại biết khi nấp đầu đó, rào lòng nữ đã có chủ ý nên đã bí mật rắc chất dẫn lửa đặc biệt vẫn mang trong người, chắc cả hai không còn ngạc nhiên nữa. Ngọn lửa cháy đồng đùng cô gái quỷ dừng tay cuốn luồn cờ dắt vào người. Ngũ quỷ liên hoàn, thấy phất cờ, hô phong kỷ phòng sấm sét lửa cháy, phục sự uy mãnh ngoạn mục, cả năm trố mắt mà nhìn. Kịp khi cô gái dừng tay, lửa bốc ngùn ngụt thành cây lửa, soi sáng cả một khu sông đêm. Sĩ quỷ càng khoái chí nhảy ủa lại, chạy quanh cây lửa, Nổi luôn kẻ trống ống địch lá cây Vừa nhảy múa vừa cởi rú lên Vừa ca hát líu lo Coi như một bầy quái vật Đang mê say trình diễn vũ khúc phi phạm Dưới cây lửa ma Bọn Minh Thần thấy thế Mừng hết sức Không ngờ mấy trò quỷ thuật Lại thành công đến nước như đó Rõ ràng trò quỷ đã kéo dần Tâm hồn lũ quái nhân ra khỏi Vùng cảm giác phi nhân đầy lãnh khí Và nhân tính Lý trí của con người dần trở lại Ngũ quỷ đang dần vào nhiệt khí vì đời sống quá thiên về độn thủy, tháng năm lặn hộp, cấp sông hồ thăm thẳm cách biệt thế giới loài người trên bộ. Chính đời sống trầm hà này với những luồng nước chảy, âm thanh, cảnh trí màu sắc, các loại thủy tộc, chính cái thế giới dưới sông hồ đã đè bẹp, bồi xóa dần nhân tính. Tuy cũng có lên mặt đất nhưng lên rất ít, lại toàn lên những miệt sông rừng hoàng dã khuất tịch nên những phút lên bộ này cũng chỉ hùn đúc thêm lòng cô độc xả lạnh kết bỏ nghi kỵ loài người. Cuộc sống nhở nhơ dưới đáy sông biến đổi dần cơ thể tâm hồn của ngũ quỷ cũng chẳng các trừng hoang đã làm biến đổi dần hình thù của những kẻ ngậm ngài tìm trầm mất thuốc giải, lạc đường thành con tràng niêng. Bọn ngũ quỷ xứ cứ say xưa mua hát theo nhịp trống đầu lâu kèn đá như quên cả bọn minh thần đang đứng ở đó. Mãi lúc cả tàn cây lớn cùng khóm cây cỏ thấp dưới gốc đã bị cháy rùi thành cây than hồng đỏ trực. Tắt lửa ngũ quỷ điên hoàn mới dừng lại. Đứa còn nít vẫn còn mê múa may cười thét. Làm nữa, làm nữa đi. Gió to sấm nổ, sét đánh, lửa cháy đùng đùng vui ghê. Cả lũ nhất loạt hò treo mà rục. Giao lòng nữ xua tay lắc đầu Vất trời một lát thôi, có tội rồi đấy, làm lần nữa, thiền lội đã chết. Cơ này chỉ để tru tinh thôi, vất cái là thành than hết, còn nhiều trò hay nữa. Vừa nói, nàng ta vừa làm điệu xét tánh, cố ý dọa khéo đũ quỷ. Nhưng xem chừng lũ này không ai để ý, chỉ mãi nghĩ đến trò hay, cả năm nhất loạt hò treo đòi xem trò. Quản kinh bỗng ngửa mặt trông trăng khuyết, chặt chép, chép miệng. Trò hay cũng chẳng thích bằng rượu thịt. Đêm khuya sương lạnh, nhắm rượu với thịt nướng thật là khoái. Xích quỷ hít hà, lão quái lớn, thèm rượu, thèm rượu đi kiếm, đi kiếm bắt còn cá nướng cây than bà bà vùng hồ. Ăn cá chán mồm rồi, bắt con thịt kia đem mà nướng, miệng nói tay trở văng vào quản kinh làm đẻ sổng lại. Kinh nha răng cười xua tay. Thịt mẫu dài như đĩa đói, nuốt vào không tiêu đâu. Mẫu có đem rượu thịt đầy, quý hữu có uống, mẫu đãi một bữa, uống xong thì xem trò. Ngũ quỷ thích trí nhảy dựng lên, quản kình có mang theo mấy bầu rượu thật ngon, lập tức chạy tới bụi rậm phía nam lấy sách lại với hai cái đùi này lớn. Loại đùi sau, mỗi đùi cũng tới 15kg. chúng ta đặt gần cây than còn đỏ rực, vẫy gọi. Nào quý Hữu lại đầy uống chơi Rượu này ngon nhất thiên hạ Uống vào khoái như uống rượu tiên Ngũ quỷ giòm nhau rồi kéo ủa lại Đứng cách bọn Minh Thần 5-7 bộ Bọn chàng rủ ngồi Xích quỷ không chịu hô uống nhảy, uống nhảy Ba người có ba bầu rượu Mới đem ra ba Bèn cùng nhau trót đầy ca sắt tiến lại Trao cho ngũ quỷ Để tỏ lỏng ngay, cả ba cùng nếm trước Rồi mới đưa Ngũ quỷ thò tay cầm lấy ca rượu Uống một hơi cạn sạch Quản kinh bỏ đi nướng thịt này, than đỏ trực, loáng cái thịt đã chín, kinh chặt hai cành nhọn cắm hai cây đùi thịt nướng trước mặt của ngũ quỷ. Võ Minh Thần giao long nữ, luôn tay rót rượu mời quý khách. Bọn này uống mỗi kẻ hai ba ca rượu tới ca thứ tư, bỗng cả năm rút soạt gươm, xỉa vụt vào đùi này. Bọn Minh Thần đứng cách cây thịt non một thước ngót theo mũi gươm, cả ba cùng giật mình, lòng thầm phụng vì thủ pháp sử dụng gươm thật tài tình gươm mỏng mảnh, dài như kiếm tây đâm ra một nhát rung bẩn bật ba người lấy cây thịt vẫn không động đậy, lợi gươm rung một hồi độ 10 giây, hai cái đuổi thịt nay đã mòn vẹt, chừng cả năm rừng tay, giòm đại mỗi mỗi mũi thép đã sầu gọn hàng năm 30 miếng thịt mỏng to bằng bàn tay bọn minh thần bất giác trúng động tâm thần, đưa mắt cho nhau Vốn tay kiếm giỏi, cả ba chỉ ngó qua đường kiếm xìa đã hiểu ngay, ngũ kỳ liên hoàn đều là tay kiếm khách kỳ tài. Chỉ rung một hồi đã vừa xẻo vừa sóc hàng mấy chục miếng thịt. Nếu là cuộc chiến, nằm mũi thép rung kia sẽ thở sức thần tốc đâm chém hàng chục nhát trong chốc mắt. Ba người còn đang âm thầm, rượt sẵn thế phá, đã thấy xích quỷ vít cong mũi gươm, táp thịt ăn ngấu nghiến, coi ngon lành còn hơn cả thú giữ táp mồi ăn hết sầu thịt, lại nốc từng ca rượu, cả năm đều uống khỏe, nhưng xem chừng chú bé, nữ nhân và bà móm là tay ẩm thực giữ hơn. Hai bên đứng dàn ngang, Võ Minh Thần đối diện nữ nhân và đứa bé, chàng trai thường rót rượu cho hai quách nhân này, vì cả hai luôn đưa ca ra, có lần giao long nữ tiện tay cầm bầu rượu rót, nữ nhân có vẻ không thích, giật luôn ca về, chỉa thẳng phía Thần. Mỗi lần rót rượu, nhìn ánh mắt, Minh Thần thấy hai cặp mắt biếc lạnh như băng, đã thoáng ẩn hiện ánh rìu dịu, dịu khôn khôn, đỡ màn dại đi nhiều. Nếu không muốn nói là có tiết thiện cảm với trai tiền. Ánh mắt phẳng vất nữ tính, Minh Thần thay thế, trong lúc đối ẩm, chẳng không quên vận nhân điện thôi miên vào cặp mắt, nhìn nàng ta trọng trọng để tự đưa nàng vào giấc ngủ thôi miên, khơi giận nhân tính. Nhưng hai con mắt nàng ta cũng như mắt của đứa bé kia, tuy không có thuật thôi miên mà điện tuyến lại hết sức mạnh mẽ, cứ ngót trừng trừng không bị ru ngủ dễ dàng. Tới lúc bắt đầu có kết quả lại bị đồng bọn xen vào phá hỏng, ngu quỷ không chịu đứng nguyền chỗ, rượu được vài tuần lại vừa xẻo thịt ăn uống, vừa nhảy nhót ca hát liếu lô quanh hai cây đuổi nài nướng. Loáng cái đã hết sạch thịt rượu, xích quỷ vẫn còn thèm thuồng gặp già, chụp luôn hai cái đùi này gặm ngay, hét inh ỏi. Bữa rượu này ngon, đang ngon hết rượu hết thịt, đi kiếm, đi kiếm thôi. Cả năm rượu mới ngả ngà nhất tề chủ nhau tìm uống nữa. Có lẽ vẫn mò vào các bản thổ phét rượu, cả lũ cùng trỏ vào cánh rừng sau tiếng hét trong kia, trong kia rùng rùng địch bỏ đi. Quản kinh hồ lớn, Còn rượu, con rượu, rượu này ngon hơn, muốn uống bọn này đãi nữa. Xích quỷ khua xiềng treo họ inh ỏi. Nhưng khi quản kinh chạy vào bụi, bê hai bầu rượu đầy ra, đứa bé lại vùng hét to. con rượu hết thịt, uống vào thì bị đói, đi kiếm con thịt về uống. Bà móm cười rộ, có con thịt rồi còn kiếm đầu nữa, con thịt ôm rượu kia kìa, con thịt này mập lắm. Vừa hét, bà giá quái này vượt trỏ phăng vào quản kinh, làm cả bọn sừng sốt. Ngũ quỷ giòm con thịt chẳng rõ kẻ nào hồ lẫn tiếng xiềng của bó giò quả kinh ôm rượu đặt xuống mặt cỏ nghe tr cười sủa tẩy thịt này thịt người dai như cao su nhai vào mỏi miệng rượu ngon này uống đủ rồi Võ Minh thần cũng lớn tiếng phụ họa nhưng chồng ngũ quỷ vẫn có hai ba kẻ đòi giết thịt phản kinh bọn võ đang bối rối chỉ lo xích quỷ bỏ đi Giữa cơn sinh tử, mai sao đúng trời dù đất khiến, tình linh từ cánh rừng sau miếu bỗng nghe tiếng hoang hoang vang vọng đêm trường. Giao long nữ vụt treo, hoãng, có hoãng, để tôi đi bắt. Dứt lời xốc áo toan vọt vào rừng, bỗng lại nghe cả uôm, cả uôm, tiếng cọp gầm vang động sơn lâm, trôi từ phía rừng trăng xương, thoáng có bóng một con hoãng lớn, cuốn vó, vảnh sừng, lao vụt về phía bờ sông. Con vật hoảng sợ lao xế qua hồi miếu và đâm sầm vào chỗ ngũ quỷ đang đứng. Còn cách năm bảy thước, nó mới sực trông thấy bóng đứng lố nhố ở bên bờ sông. Lập tức nó kêu ré lên, chạy xé vòng quanh chỗ bọn mình thần đang đứng. Bà già móm đứng xế trong, nhảy vèo tới vổ hột. Còn hoãng nhanh như tên mắn, thoát cái đa vòng ra hàng hai bưới thước, phóng ra phía bờ sông. Sau lưng nó lại có hai con cọp mộng rượt theo như hai cờn lốc giữ. Nhành như điện, võ minh thần xoay mình theo, thả vụt liễu đao, đúng lúc nó xẹt qua gốc cây, chỉ nghe phập một tiếng, ngọn rau xiên qua cẳng, lôi cả con hoãng cắm rán vào gốc cây. Lần này, chàng không tu đao lại. quan kinh chạy vọt tới, bắt con hoãng, đang vùng vẫy không thoát nổi. ngay khi đó, hai con cọp mộng, lông vằn cũng vừa từ sau miếu phóng ra, đang rượt con mồi, sự thấy bóng người lố nhố dưới trăng, hai con mãnh thú rừng phát lại, gầm gư, lựa thế vổ tạp. Xích quỷ vụt quay hàng ngang chặn lối, nữ làng thét, hai con thịt này còn ngon hơn, cả năm lừa đừ tiến lại, chợt nảy ý, rào lòng nữ vùng hồ lạnh. quan đã có thịt hoãng ngon rồi, chớ giết hai con thú giữ này nữa, có trò hay, trò hay. Ngũ quỷ cùng quay nhìn sang, bất ngờ hai con cọp vằn quất đuôi nhảy vụt lại, tạt véo véo nhanh như hai con cắt Minh thần hô coi chừng, nữ làng đưa bé ngó lại, hụp tránh, vốt cọp táp sát vào mặt. Hai con thú vừa hạ chân xuống, võ minh thần giao long nữ đã nhảy vèo lại chặn trước mặt, chúng bỏ xích quỷ quay sang gầm gừ bọn võ, xích quỷ ùa lại toàn đánh giết, giao long nữ vội hô: "Đừng giết, để làm trò cũng được, bọn này làm trò xem chơi." Nghe nói trò hay, xích quỷ khoái trí dừng lại. Minh Thần và Giao Long nữ giờ luôn bí thuật Trừng Thiên đã thâu phục mãnh thú trước mặt Ngũ Quỷ, cả hai dùng mê hồn công làm chúng đứng ngây ra như vừa được giải chúng lại trông tới. Cả hai lập tức hú lên một tràng âm dị vang động bờ sông, khiến Ngũ Quỷ cùng ngạc nhiên trố mắt mà giòm, chỉ một đòn quần thảo chớp nhoáng cùng với bí thuật truyền âm thú, hai con cọp mộng này đã chịu cúi đầu khuất phục cặp trai gái dòng chúa ngàn này. Không đầy 5 phút Và trước những con mắt lạ lùng của xích quỷ, bọn Minh Thần bắt luôn hai con cọp há mõm nanh lởm trởm như răng bừa, cả hai đút cả nửa đầu vào gọng kìm nhỏ hoắt. Hai con vật vẫn há hốc ruồng khổng đớp, bọn võ nhảy tót đền lưng, biểu diễn mấy vòng. Xích quỷ thích chí cười ré đền. Trải tiền gái quỷ hay giữ, chơi với cọp, cọp không ăn thịt. Hai người hú âm sai cọp làm vài cử chỉ như sai người, bảo với ngũ quỷ, đây là đôi vợ chồng cọp, Nãy chúng tát quý hữu, giờ xin tả tội và dâng con thịt làm vật chuộc tội. Nói đoạn cả hai nhảy xuống, hú mấy tiếng hiệu, lập tức hai con cọp lù lù bước lại trước mặt ngũ quỷ, phục xuống gật đầu lìa địa, lại lấy chân trước tát vào mặt chúng như tỏ vẻ ăn năn, làm ngũ quỷ khoái chí cười ré lên, cũng gật đầu lìa địa. Tạ lỗi xong, hai con cọp quay ra, quản kinh thả con hoãng, con này tập tỉnh phá chạy, hai con cọp vụt theo vổ nghiến, Cõng lại ở trên lưng mà mang đến dân trò ngũ quỷ. Ngũ quỷ thích chí cười sẵn sặc, nhất là đứa bé và nữ lang hai quái cua chiển loạn soạn, tỏ vẻ đắc ý lắm. Trò này hay đấy, cọp biết lạnh chào cọp khôn hơn cá. Tối này mấy giống trên bộ làm trò vui quá. Nào, cùng nướng con thịt này, chúng ta cùng uống rượu cho vui. hai cho hai con cọp vợ chồng này ăn nữa. Rắc rắc, cả hai bẻ nghiến cặp sừng, Quản kình hô để đây làm thịt nhanh lắm và giơ tay đỡ lấy con hoãng, hóa kiếp, lột ra, quạt cây thản nướng. Mùi thịt mỡ thơm lừng, kinh vốn tay thạo làm heo, mổ bò, ngà cây, làm thịt hoãng rất mau, bỏ hết bộ lòng, phút chốc đã xong. Võ Minh Thần sai chặt hai đùi trước cho hai con cọp, đoạn hô to, nào mời các quý hữu vào tiệc. Không hề biết làm khách, xích quỷ kéo ùa lại, tiếp tục ăn uống như lòng cuốn thủy. Vừa ăn vừa nhảy múa ca hát liếu lo, chừng lâu lắm mới được bữa tiệc với người trên bộ. Bọn Minh Thần chỉ uống cầm chừng, nhiều lần gợi chuyện để đưa dần xích quỷ về bản tính của người. Nhưng xích quỷ chỉ ăn uống nhảy mua ca hát không chịu chuyện mấy. Chỉ có nữ lang và đứa bé đôi khi cũng bắt chuyện một vài câu nhát gừng, không mạch lạc, rồi lại quay ra nhảy múa, chừng như chỉ có nhởn như lạnh hộp, nhảy nhót hát sướng, uống rượu ăn thịt là lôi cuốn được tâm hồn của họ, thêm những trọ vùi lạ mắt nữa. Tuy vậy, trong cuộc đối đáp, Minh Thần được biết lờ mờ vài điều đặc biệt. Như ngũ quỷ đều là những nhân vật khác người sinh ra lớn lên giữa vùng rừng nước. Có máu thích nước như các loài thủy tộc, Vì chuyện nào đó đã kết bẻ kết trùm với nhau không rời, xa lánh loài người, sống đời cá dưới nước nhờn nhơ các các sông hồ thượng du, lâu dần đổi tính chất của người. Càng nhìn tay kiếm xích quỷ, xẻo lóc thịt, bọn minh thần nghĩ tới cái chết tự nhiên như không của song ma, lòng càng phát ớn. Cũng may trước kỳ Hạ Sơn tìm ngũ đầu nam này, mấy người đã được bà chú Động Thanh Âm nghiên cứu và truyền cách đối phó cùng xích quỷ sẵn. Nên cả ba bình tĩnh đối ẩm với nằm quái nước này, vừa uống cầm chừng vừa quan sát tay gươm họ thì phòng ứng chiến, vì điều khó khăn của bọn Minh Thần không phải là dùng hết sở học, võ công bí thuật để giết ngũ đầu nam mà là cố sao khuất phục được nam bằng mọi cách sao cho nam chịu truyền dạy nghề bơi đội, lặn hụp, độn thủy dưới đáy nước như loài cá. Nhân lúc ngũ quỷ đang mãi say sưa ăn uống, cả hát nghêu ngào, Võ Minh Thần dùng tiếng lóng riêng bảo hai người. Sát quỷ gặp người giết ngay, coi cái chết thảm như song ma đủ rồi, nhưng nãy giờ lại chịu đối diện với bọn ta, chưa làm giữ, kể như ta thành công được một nửa rồi. Xem ý trong ngũ quỷ này, nữ lang và đứa bé bị ảnh hưởng nhiều nhất. Hai kẻ này xem ý khoái xem quỷ thuật, đã có cảm tình với bọn ta, ta sẽ tùy cờ ứng biến. Vạn nhất có đấu chiến đi chăng nữa thì nhớ kỹ. Nhất ngũ, ngũ tam. Tam nhất, tứ nhị, nhị tứ, ngũ tam, tam ngũ, hoàn nguyên vị. Giao Long Nữ gật đầu. Nhớ, dọc hàng một kia bắt đầu vào thế chiến liền hoạn. Ngũ quỷ vây quanh địch thủ theo hình ngũ giác 1, 2, 3, 4, 5. Đứa bé số 1, nữ lang số 2, lão quái số 3, chàng trai số 4, bà móm số 5. Khởi cuộc, ngũ diện, đồng công. Nếu không ăn mới đổi phương vị. Đứa con nít số 1 vừa đánh vừa chuyển sang chỗ bà móm số 5, gọi là nhất ngũ. Lão quái số 3 chuyển sang chỗ đứa bé số 1, gọi là tàm nhất. Chàng trai số 4 đổi nữ lang số 2, gọi là nhị tứ. Bà móm đổi sang số 3 gọi là tam ngũ Lão quái đổi sang chỗ bà móm số 5 gọi là tàm ngũ Như vậy ta hết một đòn hoàn nguyên vị Vì đây không phải là vị trí cũ Mà là phương vị tính theo 1, 2, 3, 4, 5 Cứ thế liền miền vừa đánh vừa đổi chỗ Đồng loạt chỉ động, ngũ diện đồng công Quan kinh tiếp Trong lúc di chuyển vòng qua sườn địch Tự nhiên đã gài địch vào thế xích liền hoàn Để lòng thỏng dưới đất Nếu địch gỡ được thế ngũ diện đồng công Lại có thể mắc vào xích tiền hoạn Hết một hồi, chuyển chỗ Ngũ quỷ chỉ cần xẹt vụt ra năm phía Hoặc giật mạnh tay xích thu ngắn Đồng thời nâng lên là địch thủ bị xoắn nghiến Trói chặt tại rồi Vậy nên nếu đứng quanh quẩn giữa vòng thọ địch Nháy mắt sẽ bị gài vào thế hiểm Nên lầm chiến lập tức phải lựa chiều Đánh sấn vào một trong năm quỷ ngay Khi y vừa xẹt vòng lại tấn công Và lướt đi đổi chỗ Nếu dùng kiếm mà gài được y hoặc dùng nhu đảo hay món vật Việt Nam vừa quật y vừa vọt ra vòng càng tốt. Nếu không cũng phải cố sấn theo hướng y di chuyển, chân phải dẫm ngoài đường xích lê dưới đất, vừa đánh gạt các hướng kiếm khác vừa kiếm thế vọt ra ngoài. Thật là nhanh, tối kỵ đứng trong phòng lâu và phải tìm cách nhào tránh thế ngũ diện đồng công liên hoàn của họ. Minh thần gặt đầu, đúng nhưng còn điểm quan hệ này. Phải nhớ thật kỹ, chứ bao giờ chém đứt xích của ngũ quỷ, họ có lời nguyện độc địa, xích liền gắn bó với nhau năm thành một, lặn hộp nhờn nhơ dưới nước suốt đời. Nếu chém đứt xích, không khi nào còn mong họ truyền nghề đột thủy nữa đâu. Ba người bản luận, bỗng bà móng vừa chặt đứt một cái đùi cặm nham nhở, vừa nhanh nhồm nhòm mà hét. Trái tiền gái quỷ nói tiếng chi, nghe như ma kêu quỷ nhái, không nói tiếng âm ti, nhảy múa, nhảy múa thôi. Lập tức cả đám treo họ in ỏi sấn lại, nữ làng thỏ cánh tay trắng mút đến rợn người, nắm luôn lấy tay của võ mình thần, rung xiềng nhảy như điền. Mấy quái kia cũng vậy, do long nữ bị chàng trai lôi, quản kinh còn đứng ôm bầu rượu ngừa ngác, bị bà móm túm lấy, hét. Con thịt người này nhảy múa với tao, và lôi chú ta đi sảnh sạch. Cả bọn không khỏi phát hoảng, chỉ sợ ngũ đầu nam nổi tính giữ bất tử. Lừa ra đòn mà làm thịt ăn thì chết dở như song ma vừa rồi. Nhưng cự tuyệt không tiện, ba người đành phải hùa theo. Trong ngầm vận lực, bế huyệt sẵn phòng bất trắc Nhưng quả ngũ đầu nam không hề biết đánh lừa, quát quéo như người trên bộ. Cả năm nhảy múa ca hát vang lừng, lôi bọn minh thần kèo nhịp bước. Mồm xích quỷ vừa nhai thịt nướng bóng nhoáng mỡ, vừa thổi nổi nhịp kèn trống, bập bùng dưới trăng xiển của loạn soạn. Trống đầu lâu hoa cái. Nhịp gõ, địch ống xương tay phát âm quái gỡ, coi không khác tám con quỷ dưới âm ti mò lên vờn điệu vũ phi phạm. Có điềuớn là bàn tay xích quỷ đều lạnh như bàn tay ma, tượng đồng cũng không lạnh bằng. Thật đầu bọn Minh Thần lại tưởng xích quỷ dùng hàn băng công hại mình. Sao mới hay, đó là cái lạnh tự nhiên của loại máu lạnh. Nữ làng nắm tay của Minh Thần dưới cánh tay thật đẹp, tròn như khúc rắn. Già mịn màng, nãy giờ lên bộ đã khô, mười đầu ngón tay tháp bút xình đến lạ, nhưng lạnh như đồng, tưởng không còn tí máu nóng nào, nhận điện nào trong đó cả, khiến chàng trai có cảm tưởng như đang nhảy nhót với một con ma cái hổ ly nào đó. Trong cơn say vũ khúc, hai con mắt biếc của nàng ta ánh rõ nét đàm mê man rợ thật là quái cỡ, coi như áng mây sao hoàn, làm chàng trai bắt đầu rùng mình, trực giật ra. Tuy vậy chàng cũng cố gắng làm mặt gan cứ nhảy liếc sang chỗ gào lòng nữ đang bị chàng trai túm nhảy mỗi cũng vậy Cô gái kỵ đàn ông đang cố chịu đựng, nàng nghĩ tới mối thủ song thân, chưa báo nổi. Đến quản kinh coi càng thảm, y cào lênh khenh, bị ba móm có đi cả đứa bé lôi kéo nhảy nhót như đánh đù lên người của y. Y phải cúi kho mình cho vừa tầm, mặt mày nhớ nhát, hai mắt láo liên, mồ hôi vã ra như tắm. Đến nỗi cảnh đang nghiêm trọng mà minh thần do long nữ ngó thấy cũng muốn phì cười ái ngại. Cả bọn cố bấm bụng tham dự vào vũ khúc vi phạm, nửa như nhảy ô xòe thái, nửa như vông lào, phần như lên đồng, múa hậu dâng múa bài bông, phần lại như nhảy đầm, chẳng còn ra lề lối gì cả. Tuy vậy qua vài nhịp điệu thoái, bọn minh thần vốn sống lâu ngày tại miền núi, lại phiêu bạt nhiều cũng khá thạo về môn vũ, cả ba không khỏi thấy lạ, vì nhận ra vũ khúc quái gở của xích quỷ này cũng có đủ nhịp nhàng, sống động, biểu hiện đúng cảm xúc lâng lâng, man dại giữa cảnh sông rừng hoang vu. Loáng một cái, rượu thiệt hết sạch. Bà ba móm, lão quái, đứa con nít giật phang thây của con hoãng đã nướng trời xương, kẻ cầm đuôi, kẻ sách cái đầu gặm nhồm nhòm, nhài trào tráo, cười hết vang lừng. bất thần xích quỷ ré lên, nữ lăng gật giật cái đầu, đứa con nít và bà móm cầm đuôi tống đại vào mồm bọn minh thần, hét, gặm nốt, gặm nốt, nhường ngươi, cả lũ giật phang bầu rượu, ngửa cổ tợp nốt chút cảnh thựa. Bọn Minh Thần vờ gặm mấy cái rồi đồng loạt ném cho hai con cọp mộng. Đứa con nít quăng bầu hét lên. Vui quá, vui quá, bảo bọn cọp làm trò, làm trò đi. Cả đám quăng bầu dừng lại. Hết vũ phỉ phàm, bọn Minh Thần thở phao, mừng như trút được cả ngọn phi mã trong mình. Nhưng nữ lang kia vẫn nắm tay võ không rời. Ánh mắt của nàng ta xanh biếc, long lanh, phẳng phớt vẻ say dưa thích chí đến lạ. Minh Thần vội nói lớn. Cọp làm trò không hay, sâu bọ rắn rết rơi rơi làm trò mới lạ. Để mỗ cho coi nào. Đoạn nhẹ nhẹ rút tay khỏi bắn tay đồng. Chàng trai cùng bọn dao long nữ lùi ra xa chừng mươi làm bộ. Nữ lang, đứa bé lao liền hét Sâu bọ rắn rết biết làm trò gì, sâu bọ ở đâu ra. Minh thần làm hiệu. Quý hữu đứng giang ra cho căng giấy xích sắt. Mỗ cho sâu bọ ra làm trò. Xích quỷ làm theo, háo hức giỏm. Minh thần kín đáo mở túi da heo, hú lên mấy tràng mật âm gọi độc vật, vùng tay áo hồ lớn, trỏ lên trời mà hét. Coi kìa, chúng tới rồi. Xích quỷ dòm theo, độc vật trong túi da, béo bay vù vù lên, loáng thành một vầng mây độc. Lục nhúc đủ loại ong, rết kiến, bỏ cạp, sâu độc, rơi tường bầy. Cứ một con có cánh, lại thêm một con không có cánh. Tiếng chín chít, xịn xịn, phát đủ âm dị, bay đảo liền cao. Võ hồ tiếng nữa, độc vật giàn hàng năm bày vù xuống đậu lơ lửng trước mặt xích quỷ. Bày tại chỗ mà cua móm múa càng kêu chí chóe. Rồi từ từ lại gần xích quỷ. Cả đám vươn cổ giòm bàn tán gọi tên mấy loại độc vật chỉ trỏ ngắm nghĩa cười rũ lên. Minh thần lại hồ. Quỷ hữu muốn sai gì chúng. đưa bé hét lên. Đậu xích múa coi. Võ hú hiệu, độc vật xà xuống đậu trên các sợi xích căng. Giàn hàng ngảy nhót. Múa vòi, vảnh râu, cua càng, ngoáy đuôi, đập cánh. Lão quái rút ống xương thổi, bà móm, gõ trống sọ. Ngũ quỷ đuôi nhau nổi dị âm. Độc vật càng nhảy nhót múa may, di chuyển trên dây dích. Phía sau, đứa bé vỗ tay mà hét. Lên đầu cọp, đầu hai con ma múa coi nào. Bỏ lại hú hiệu, độc vật làm theo. Ngũ quỷ cười ré, nữ làng hét lên. Gái quỷ có vật làm trò không? Sao không, bọn này ai cũng làm được hết, bọn này thần thông trên bộ mà." Giào lòng nữ nói lớn, cùng hô hiệu, cùng quản kinh ra trò tuôn thêm 27 độc vật nữa, cứ thế cho chúng biểu diễn độ 15 toán. Ngũ Quỷ thích chí cười sằng sặc, hét, "Trò hay, trò hay, trai tiền gái quỷ đẩy tớ người, trò nào cũng hay." Mấy phút sau trò dứt, bọn Minh Thần thu hồi độc vật, nào dè Ngũ Quỷ nhảy dựng lên họ hét vui quá, vui quá, đêm nay vui quá, ăn uống thỏa thuê, xem trò thích mắt, rồi nhất loạt kéo giềng nhảy ùm um luôn xuống nước. Bọn minh thần sợ họ lặn đi mất vùng gọn lớn, ngũ quỷ liên hoàn bèn nhảy vọt lên mà hét, còn tròn nữa, không lẽ bày trò hoại. Minh thần nhìn giao long nữ, cô gái khỏa tày, còn nhiều trò hay, nhưng quy bạn cũng phải cho bọn này xem trò gì chứ. Ngũ quỷ ngẩn mặt giởm ra, cô gái nói luôn Như trò lặn hụp chẳng hạn, ngũ quỷ gật lia, kêu, à được, a được, đoạn lá ổm xuống sông, vùng vẫy, lặn hụp một hồi, tốc độ thật kinh hồn, lẽ như cá kình rẹt nước, tiệp phùn cáo ngất trời, 10 phút lại vọt lên bờ. Giao lòng nữ kêu, hay giữ nhưng quý hữu lặn đáy nước, bọn này có thấy hết đâu? Nữ lặng lại vẫy tay, vậy xuống sông coi, bọn này đâu có biết lặn, cả đêm dưới đó tối mù, thấy sao được? Ngũ quỷ lại ngờ ngác. Đoạn bảo, thôi, định nhảy xuống nước. Minh Thần vội bảo, còn trò nhiều, tối mai đến đây, bọn này kiếm thật nhiều rượu thịt. Ngũ quỷ gật đầu, rồi nhảy ùm xuống sông mà lại đi mất. món võ dòm theo, Minh Thần lầm bẩm Thú tính đã bớt, mai họ sẽ đẩn lên, không nên gấp quá. Phải kiên nhẫn từ từ mới được, giờ ta tính chuyện xong ma Giào lòng nữ quản kinh khen là phải. Đứng thêm 10 phút nữa, thay mặt sông vẫn phẳng lặng như gương, tràng khuyết hạ tuần đã lên cao bạch nhật. Ba người biết xích quỷ đã độn thủy đi khúc khác rồi, ba người bắt tay vào việc luyện xó quỷ xong mà. Nhờ bí thuật bà chúa động thanh âm truyền dạy, thêm trước đó võ mình thần, giao long nữ đã từng được học khá nhiều về huyền môn này. Uy lực giờ tăng thêm tiến sau những tháng luyện tập tại thanh âm động, nên việc tu luyện xó quỷ không còn khó khăn nữa. Trong khi hai người luyện xó xong ma, quan kinh vào cánh trừng bên đắn gỗ, làm luôn hai cỗ quan tài độc mộc, mỏng và nhẹ, thêm bản độc bát hương bài vị thở xó quỷ. Gần sáng trăng xế, gà bắt đầu gáy, bọn minh thần liền thỉnh oan hồn và kiêng luôn xác của song ma đặt đứng dững trong cái quan tài độc mộc. Bản độc đóng liền nóc quan tài đậy nắp ván thiên vào và coi như hài khúc gỗ. Cả bọn bèn di chuyển quan tài gió về chỗ hốc để ngựa hốc này chặt chội đợi lúc trời sáng hẳn quản kinh ven đi dọc chân núi kiếm một cái hàng khác vì cả bọn phải lưu lại miền này đủ Báh Nhật tuần tiết nhất định trong việc luyện xó quỷ người từng sống chốn Sơn Lâm kiếm hàng hốc rất dễ chỉ vực lần dọc chân núi Hữ vọng vào chỗ nào có vọng thanh càng vang càng rõ càng có hàng hốc sâu chỉ giờ sau Quản kinh đã kiếm được một cái hàng rất tốt Cửa tỏ vò, trong lè trọng ra, nhiều thạch nhũ, có cả cái hốc ngách trong cùng. Hang này cách khu miếu Sơn Thần chừng dặm rưỡi, tới vùng có Sơn Thôn độ vải cây số. quan kinh vốn giỏi nghề đồn điền ruộng rẫy, làm nhà rất khéo. Chưa đến một buổi, cả bọn đã biến hang đá thành một căn nhà khá ngăn nắp, đủ sàn buồng, lót viên, bếp lửa chỗ để hành trang, vật dụng, lường thực, đầu vỏ lấy. Hai cụ quan tài để xó ngách trong, phía ngoài hang có máy dình lợp cỏ tranh làm tàu ngựa, chuồng thú. Hai vợ chồng cọp vàn, cặp hắc bạch cầu, con bèo đen, mấy con ngựa sống với nhau rất hòa thuận. Từ khi trời thanh âm động, bọn Minh Thần đã thu phục rải rác được ít thú giữ, lại tha luôn tại chỗ, nhưng chưa có con nào to lớn và giữ như cặp hùm này. Ngành ngoài miếu bến sông, bọn võ đã thả đuổi chúng đi. Không ngờ vào lúc xế trưa, bỗng thấy một bầy hàng chục con cọp kéo tới. Bọn võ trông thấy, lại tưởng mãnh thú đến phá. Nào dè, cả bầy đã phổ phục xuống đất, gật gật đầu, kêu cho nhỏ. Dòng kỹ mới hay, hai con cọp tối qua, thì ra là cọp đầu đàn tại khu trường này. Chúng đi gọi thêm cọp khác, đến cõng theo một con hưu sao, một con lợn lòi, một con sơn dương, đến dân chủ, tỏ lòng thần phục. Quan kinh chỉ lấy một nửa, còn lại cho chúng ăn và ra hiệu về rừng, nhưng chúng cứ quanh quẩn không rời, mình thần phải hú lạnh. Đây cũng gần sơn thôn, bọn mi tụ tập hàng đàn, kinh động lỡ việc chủ. Vậy, chia phiên từng đôi đi trấn quanh hang, còn tất cả vào rừng, bọn mi đã làm quân thú, từ nay không được vô người ăn thịt nữa. Bảy cọp rừng tinh khôn vè vẫy đuôi tỏ ý mừng rỡ, từ đó ngày đêm có một cặp canh phòng quanh khu hang, hợp cùng beo đen hắc bảy cầu thành lũ quần canh gác đắc lực. Bọn Minh Thần cũng yên tâm, đỡ ngại kẻ thù bất ngờ tới phá. Chúng lại cõng con thịt về dân chủ, nhờ vậy ba người đỡ phải đi săn, chuyện truyền tâm luyện tập. Thù xếp chỗ ở xong, Quản Kinh muốn lần về vùng dân cư, mua các thứ cần dùng về làm tiệc để đại ngũ quỷ. Mình thần thấy vậy thì bảo, chúng ta còn ở đây hàng trăm ngày, rồi đây cũng phải luôn luôn đổi chỗ, cần nhất là phải giữ kín hành tung trong thời gian học thuật. Chú từng trải hơn tôi, khỏi cần dặn, nhưng có lẽ chú nên đeo mặt nạ vào, phòng lỡ gặp nha nhân hoặc là tặc đảng, chứ quên nhiều kẻ đang dõm kiếm chúng ta đấy. Quản kinh y như lời, lấy ngựa lần về sơn thôn, đóng bài cách buôn rừng cho cả chó theo phòng thông tin. Tuy vậy tới chỗ có người ở, dần là rõ hỏi mới hay vùng này, lâu nay không có khách lạ vì hầu hết cách đi qua mạng hạ nguồn chỗ vùng tĩnh túc mới có các lộ giao thông, còn khu này quất tịch vì trái lối Quản kinh mua nhiều rượu ngon, thóc gạo nếp, mấy thứ cần dùng lại quay về ngay. Đêm đó luyện xó xong, bọn Minh Thần ngồi uống rượu trà, đợi trăng lên mới đem các đồ tử khí, rượu, đồ nhắm ra khu miếu Sơn Thần trở xích quỷ. Lần này bọn võ cấm trải trước tòa cổ miếu chừng 15 sải, bày dẫn các đồ tửu khí bên trên phển đứa, kinh xếp củi nhóm lửa, cắm dẫn hai cây cọc, Xuyên con hươu lột da từ nhà để lên trên. Thêm hai cái đùi sơn dương, mấy con gà mái tơ, hai cái đùi sau của con lợn loại, lấy hai cái đùi sau của lợn loại, thế quan kinh đem cả chảo cùng nhiều đồ gia vị minh thần ngạc nhiên hỏi: "Chú đem nhiều thứ cồng cành chi cho mệt, lại có cả nấm hương mộc nhĩ nữa?" Quản kinh nhé răng cười mà đáp, nãy xuống núi tình cờ gặp một bọn buôn thực phẩm lầm sản, tôi có mua một ít để làm cậu hai cô ba ăn cho đỡ khẳng miệng, dạo này mình ăn nhiều thịt nướng quá, tôi nghĩ ngũ đầu nam tuy thông minh lợi hại nhưng bỏ trên bộ xuống nước lặn hộp đâu quá rồi, tâm tính đổi khác, trong người nhiều tính rợ nên tôi đã mua được 2 lít mật ong nguyên chất, đã chế vào mấy bầu rượu, còn đồ nhắm. Con người văn minh Cũng còn phải để ăn lên đầu Tứ khoái đủ hiểu là ăn là nhất Dĩ thực vì tiên Huống chi như ngũ đầu nam Tối qua ta đã đổ nướng rồi Tối nay tôi định đãi họ mấy món khác cho lạ miệng Nội các con thịt Ngon nhất là thịt lợn lòi, thịt hưu, thịt giòn, thịt con móng, thịt sơn dương. Thứ tới mới đến thịt hoãng, nhím, gấu, nài. Không dính ngon bằng thịt lợn lòi, làm tái, đậu tương, bóp hành sấm. Nhân có cả sơn dương, tôi làm hai món đó, uống với rượu tiết dê thật là tuyệt. Còn mấy con gà, một nửa gói lá lốt làm chả rán, còn lại một nửa nhét nam hương mộc nhĩ. Hạt sen gạo nếp Miến thêm vào một mớ thịt heo đã trộn nấm hương làm mọng Đem ninh hầm với súp lơ su Các món tàu ta ô hợp để ăn sau cùng chắc nàm thích lắm Bữa này có cả xôi đồ chứng kiến cho lạ miệng Các cụ vẫn bảo miếng ngon nhớ lâu đến đầu nhớ kỹ Xích quỷ ăn uống ngon miệng chắc khó tuyệt tình Có đấu kiếm điền hoạn cũng đỡ Nếu họ nghiện món ngon càng tốt Giao long nữ vỗ tay cởi lớn Chí lý, chí lý. Cái mẹo của chú cao hơn cả mẹo của Khổng Minh. Người Trung Hoa là dân chuyên dùng mẹo hảo sực. Giả thiệp với ai là dở luôn món này. Việc khó đen đâu. Cứ mời người ăn được một bữa là xong thất. Việc gì cũng xong. Miếng ăn quá khẩu, thành tàn. Xưa nay nhiều kẻ há miệng mắc quay là thế. Mẹo chú Kình miếng ngon vào miệng lẽ nào xích quỷ từ chối không dạy. Nghề riêng cho. Để tôi giúp một tay. Trăng sắp nhô khỏi ngọn núi đông rồi đấy. Cả bọn súm nhau làm món ăn, minh thần ngồi lăn thịt heo nướng, rau lông nữ làm gà nhồi mọc, hầm thêm rau, quan kinh thịt thái thịt lợn lòi sơn dương làm tái rắc đậu tường thơm phức, xong lại dã thịt gà gói đá lốt mà rán. Chỏ xôi bằng gốc cây mít lớn đặt lên, rắc đầy trưng kiến bóng loáng như mỡ. Nhờ mọi thứ đã làm sẵn tại hang, mấy món này làm rất mau. Giây lát sau, cả khu cổ miếu đã thơm lừng mùi thịt nướng, chiên. Nhìn lên, vầng trăng khuyết đã treo ngọn núi đông, mặt sông gầm, nhánh phẳng như gương. Lòng khắc khoải, võ Minh Thần ra bờ sông đưa mắt nhìn quang cảnh sông lặng lở. Tưởng chừng ngũ đầu nam chỉ là một bóng ảo ảnh chập chờn không hề có thực. Đang nóng ruột, Tình Linh thấy giữa dòng bắn vọt lên, nằm tiền nước cao hàng mấy trượng, cứ thế chảy dần vào bờ, rồi ùm um một tiếng lớn, nước cẩu vòng rộng lạ tà, lại thấy ngũ đầu nam xích quỷ đã đứng sừng sững trên bờ cười sảng sặc. À, bọn tối qua đây rồi, trò đâu? Võ Minh thấy Ngũ Quỷ đúng hẹn mò đến, mừng hết sức, vội nghiêng mình chào dịu dàng mà bảo, "Trò vui thiếu gì, xem cả tuần trăng chưa hết, nhưng hãy uống rượu đã, tối nay bọn này kiếm được nhiều món ngon, không muốn hưởng giang nên đem đến cùng Quý Hữu Trùng vui, đang nấu nướng trong kia." Xích Quỷ giòm theo tay võ trọ, Cả lũ qu giờ chạy ùa vào trong khu miếu sơn thần, mùi thịt nấu nướng thơm lừng. Bữa nay quản kinh con dã tỏi nhất đầy vào các thớ thịt sơn dương nướng lên cảng dậy vị. Mùi thịt nướng quyện lẫn thính đậu tương, gà hầm, mọc ninh làm ngũ quỷ chảy nước miếng. Cả đám kéo quanh bếp lửa giòm hào hào hít hà, chỉ trực vô ăn nghiến ngấu. Quản kinh dao long nữ xong cứ làm lờ đứng quạt than, mỡ rỏ xèo xèo khiến ngũ quỷ rọ dãi, cánh mũi phập phồng đứng nuốt nước bóng gà đến xoảng một tiếng, lẫn tiếng vút gió lạnh người, quan kinh giòm sang đã thấy đứa bé con cầm ngược thanh kiếm sáng quắc, có một miếng thịt hươu nướng bằng ngón tay rung bần bật đầu mũi thép, nó đưa lên miệng táp nhanh ngồm ngoàm, bất chấp thịt còn nóng bỏng. Võ Minh Thần liếc thấy cả bọn quái kia, quái nào cũng mân mê đốc gươm, chẳng trai biết ngũ quỷ đói ngấu rồi, lập tức giơ tay hô lớn, xong rồi, nào, bắt đầu ăn uống. Lợi Vư Dứt, Quan Kình đứng gần con thịt nướng đã nghe vụn vụt tiếng gầm xé gió lẫn tiếng xiển cua, kinh ta giỏm vào đã thấy đùi sau con hươu vẹt đi một mảng lớn, Xích Quỷ đưa cả lưỡi gươm lên miệng đắp thịt, nhanh hơn cá mập táp mồi. Quan Kình vội hô, tay trọ sàn đứa rỗng thay bằng bàn ăn. Khoan, ăn tái lợn đòi trước đá. Ngũ quỷ ròm răng, thái đẩy bản thịt, ua lại luôn, dùng gươm xóc từng thâu lên ăn liền. Thịt lợn loài mềm, da lợn loài dày hàng ly, mềm giòn hết sức, bắp thính đậu tương thơm phức, bốn là món thịt rừng ngon lạ hơn thịt bầy tù nhiều. Ngũ quỷ tuy từng ăn nhiều thịt cá, nhưng có lẽ chưa được nếm món thịt lợn loài tái thính thơm ngon lạ miệng. Cả đám luôn tay múa gươm sắc mà ăn, miệng khen ngon rối rít, một hơi hết luôn 5-7 ký. Bọn Minh Thần rót triệu mời, rượu có pha mật ong nguyên chất, ngũ quỷ mềm môi làm một hơi hết 5 lít. Cứ thế, hết tái lợn lòi đến thịt hiều nướng, thịt gà giã bọc lá lốt nướng. Vừa uống vừa nhắm, kinh lại dở chó xôi, chứng kiến cho ăn kèm. sôi một chó nếp cầm đồ, một chó loại nếp đặc biệt của rừng già. Ngũ quỷ tuy ít ăn ngũ cốc, vậy mà nếm thử món này dậy mùi dị vãng, có mù dùng ngũ cốc như vậy. Cả lũ ăn hết hai chó lớn. Sức ẩm thực của ngũ quỷ đầu nam làm bọn mình thần thấy lạm kinh dị. Tưởng chừng năm quỷ này có bộ máy tiêu hóa khác người, ăn bao nhiêu tiểu nghiến bấy nhiêu. Xưa nay tại xứ ta các tay lược điền thường ăn khỏe nhưng cũng chỉ 4-5 lít là nhiều, còn loại ăn nồi 7 quăng ra, nổi 3 quăng vào như lệ như hổ rất hiếm. Đường thời, thiên hạ kể viên tù trưởng bường cầm thủy Hà Trường Nguyệt là tay ăn khỏe nhất, có lần ăn một hơi hết một thung sỏ huyết, một thúng sồi nhỡ nhỡ và bốn cái thủ lợn chấm muối. Tùy thần thể họ Hà có to hơn nhưng cũng chẳng quá 80kg, con ngũ quỷ này cả năm khổ người đều vừa tầm thước lại ăn như lòng cuốn thủy, kẻ thật vi phạm. Loãng đã gần hết chậu thịt, quan kinh múc gà hầm mọc Ninh ra chậu đồng, đưa mỗi quỷ một cái muỗng lớn, nhưng ngũ quỷ chỉ múc một lúc hai lần, nóng này bề lên luôn cả chậu đồng, Ninh húp ừng ực, nước còn sôi sùng sục, làm cả ba người cùng phát ngán. Bữa tiệc kéo dài tàn cuộc trăng quyết đã lên cao, bữa đó ngũ quỷ liên hoan ăn uống no nê, ngon miệng hết sức, kèn trai tiền gái quỷ đẩy tớ người, có nấu nướng hay lại khéo bọn minh thần nhảy múa hát nghêu ngọc. Tuy vẫn hồn nhiên man dại, nhưng nhiều khi đã phát lộ thân tính rất rõ ràng, với những câu hỏi đặc biệt làm ba người phải sốt, thì ra ngũ quỷ đều thông minh, cảm quan nhạy bén cả, nhưng Quá chán ghét ngở vực người đời, cùng nhau kết trùm xuống nước sống lâu rồi biến tính dần đi. Nay gần bọn võ gợi lại dần tính xưa, trí cũ mới dần trở lại, tùy tìm óc vẫn đẫm chất hồng hoàng thủy quái. Mỗi chừng 15 phút, ngũ đầu nam lại đòi trọ hành nữa, bọn minh thần lại phải bịa ra một hai trò lạ mắt, xong đòi ngũ quỷ làm trò độn thủy tiễn nước cho xem, nhân lúc ngũ quỷ cao hứng, võ minh thần hỏi, loài cá có mang mới lặn sâu dưới nước được? Quý hữu cơ thể cũng giống bọn này sao có thể ở mãi dưới đáy sông không chết ngạt như thế. Xế quỷ cười sẵn sặc mà khoe bọn ta có phép thở dưới nước. Minh thần khen, lạ giữ chưa sao không chết sạc. Đứa nhỏ cười ré sạc sao được, thiếu gì cách mà thở. vô lý, thở bằng mũi là sạc ngay. Sạc thế nào được thở bằng mũi, hít nước vào tia đằng mồm. Lọc lấy dưỡng khí thôi, thở bằng lỗ chân lông hút dưỡng khí vào phổi ở càng ngày dưới nước cũng được nữa. Minh Thần vội khan, thích nhỉ, có học được không? Bọn này học được, thỉnh thoảng xuống nước chơi với các bạn ta hổ vui. Ngũ Quỷ Đồng Thành nói, học được, học được, bọn ta chuyển phép thở hít cho, nhưng phải xuống nước kết trùm xích ở với bọn ta, không sống trên bộ nữa. Bọn Minh Thần nghe nói lòng mừng hết sức, biết Ngũ Quỷ đầu năm Đã có cảm tình đặc biệt với bọn mình. Điều này rất hiếm. Cứ coi xong ma chỉ vụng chút mất mạng liền vì tính nết quái gỡ của ngũ quỷ đầu nam. Trong thoáng giây, cả ba cũng nghĩ Ngũ quỷ đòi phải nhập chùm kết bẻ xuống ở dưới nước mới chịu truyền bí thuật. Vậy đã thành bát đầu nam rồi còn gì? Xưa nghe có chuyện bát tiền quá hay, giờ lại bát quỷ quá giang. Chắc không ổn rồi vì mình không sống mãi dưới nước như họ được. Nhưng muốn được việc, tại sao không vờ nhận kết chùm kết xích, nguyện làm quái nước cho họ thích, chừng học được bí pháp, rồi lúc đó mới bất xích bỏ lên bộ. Bọn họ làm sao cản nổi? Phải đó, sự này muốn thành việc lớn Từng phải bỏ qua việc nhỏ Không tùy cơ sao nên việc báo cửu Ba người đưa mắt cho nhau Quản kinh gật gật đầu Minh thần hiểu ý của y chỉ nghĩ tới chuyện báo cửu Bất kể chuyện khác Nhưng chỉ thoáng dây chàng trai quay vào ngũ quỷ Tiệc thật bọn này còn nhiều chuyện quan hệ Chỉ xuống nước chờ ít bữa Chứ không thể ở hoài dưới đó như các bạn đầy được Ngũ quỷ khua xích cười trú Quan hệ, quan hệ Nữ làng giang rộng cánh tay, rướn cong mình cười man dại Mặt ngửa nhìn vầng trăng quyết đầy vẻ hồng hoang Hà hà, đồn thủy bơi lội các sông rừng Đêm lên bờ uống rượu xem trăng, còn gì quan hệ hơn Võ Minh Thần chép miệng Bọn này thấy các bạn vui chơi cùng vẫy, thèm hết sức Nhưng bọn này còn chuyện quan hệ hơn, chứ thể vui được Các bạn đây nếu một hai bạn bị kẻ nào giết chết Các bạn có bơi lội ca hát nữa chăng Cả năm cùng mua tay mà hét, hát không được, phải tìm nó giết đi rồi mới hát tiếp. Minh Thần gật đầu, phải thế, chính bọn này mắc việc đó nên chưa xuống nước ở được. Còn đâu nhục hơn nữa, vì lại là chính thủ cốt nhục, kẻ thù sát hại bậc sinh thành bọn này. Vừa nghe Minh Thần nói dứt, bỗng nữ lang vùng nói một câu, làm cả ba người không khỏi giật mình, chịu thấy sức linh mẫn của nữ quái sức quỷ. À ta hiểu rồi, bọn người có lắm trò hay Thần thông biến hóa mà vẫn chưa trả được thù Vì kẻ thù chúng ở dưới nước Bọn người không xuống được Mấy quái kia cũng giỏm võ Ba người ngó nhau, chưa biết nói sao trò tiện Mỗng đứa còn nít xẹt lại hỏi Phải nó ở dưới sông Hồ Trăng Mũi tên đã bắn Minh Thần bắn liền phát thứ hai Quả không sai, quý hữu thông minh lắm Tài phép quý hữu chỉ để vùng vẫy chơi Còn bọn này lại ao ước được một phần không được Nếu thở dưới nước được Bọn này sẽ báo nổi thâm cừu Xào huyệt của nó dưới mấy tầng nước xoáy vụng sâu Nó là giống thuồng luồng tinh cực kỳ lợi hại Nó có thể lặn dưới đáy nước hàng ngày Bọn này đành chịu Nếu được quý hữu dạy cho nghề lặn hộp Thật là quý vô cùng Quản kinh vội bồi ngay thêm Của ngon vật lạ trên đời Bọn này kiếm trà hết Món mai còn ngon bằng mấy đêm này Quý hữu dạy nghề Ngày đêm mấy tiệc cũng có mầm sồi còn gà ng quỷ giòm nhau lầm bẩm hiểu rồi chồng chúng có vẻ đánh đo suy nghĩ lắm lắm nửa không muốn chuyển thuật lạ nửa lại tiếc bọn lắm trò hay nhiều cuộc ngon vật lạ lão quái rùa tay đứa nào biết lặn nó lặn xuống đáy sông còn gì vui thú nữa cả đám xuống nhau mỗi kẻ một phách bàn tán líu lo cuối cùng bà móm chợt hếtt muốn học phép lặn phải đánh trận hay thoát năm tay kiếm Mỗi ngày một món, mỗi món khác nhau, mỗi đêm một canh, ba canh được hết. Ngưu quỷ co tay, họ ỉ ỏi, thất thần lên hoàn, mỗi ngày 10 món, ba canh được hết, sẽ lặn cả ngày, thuần luồng cũng chết. Không hề nghi ngại thêm, vó nhận lời liền, chỉ nghe xoảng xích quỷ cười rú qua xiển vọt tới. Mũ kiếm đẩm chém nhanh như máy, cả non tay sẽ chết trong nháy mắt, nhưng bọn võ toàn tay cao bản tĩnh đã có định sẵn thuật chiến nên khi xuất kiếm chặn liền. Ngũ quỷ vây thành hình ngũ giác liên hoàn, bọn võ dùng thuật tam giác liên công cũng dàn thành hàng ngang, quần đến nửa giờ ngũ quỷ vẫn không hại nổi ba người. Nhưng nguy nhất, ngũ quỷ dùng sang thế trực thăng hạ kích vọt chích lên vừa đâm chém vừa xoắn xích tói, chừng khỏi đầu Cả năm lại dùng luôn sợi xích căng làm bàn đạp, chuyển thế tấn công xuống, nhanh như nằm con chèo bèo. Tuy vậy, bọn võ đều tay có nghề, vừa tương kế biến thế, vọt cao hơn, giáp công một phía, đạp phăng xích bắn ra hoặc luồn phía dưới vọt ra tập hậu. Có nhất là đánh thật dữ lại phải tránh gây thương tích cho ngũ quỷ, nhất là phải tránh chặt đứt dây xích nối liền năm người họ thường phát vẻo như mớ dây rợ giữa rừng, tránh được đã mất nhiều tâm lực nên Minh Thần Giao Long Nữ có lần đã bị mũi kiếm liễu sạt vào má, Quản Kinh bị một mũi sạt chót vai mất mảnh áo bằng ngón tay. Nhưng cuối cùng, cả ba ngầm dùng bầu thức mê hồn công, làm ngũ quỷ choáng váng đánh dụng được kiếm. Nào ra ngũ quỷ bị rớt kiếm giận như điên, chụp lấy kiếm, nhảy ùm xuống sông lặn mất tâm. Quản kinh sợ bầy quái nhân này bỏ đi luôn, nhưng rào lòng nữ lại mừng bảo. Tính người đó, con nhà võ nào cũng thế, mai họ sẽ mỏ lên, không đi biệt đâu, ta cứ liệu trước là xong. Ba người kéo nhau về, quan kinh sửa soạn đồ nghề, đợi đêm trăng lên, cùng nhau ra khu miếu cổ, bày sẵn rượu thịt mà đợi. Quả nhiên trăng vừa lo dạng, xế quỷ đã từ dưới sông rừng vắng lặng vọt lên bạ đặt chân lên bờ, thế bọn minh thần, ngũ quỷ đã cởi trú lên mà hét. Tài tiền gái quỷ đầy tớ người giỏi, đánh bạc, đánh bạc, bọn võ lại rượu, đánh chén đã. Hai bên đối ẩm, bữa nay kình đại bày mấy món khác, xào xáo khá ngon miệng, ngũ quỷ ăn uống rất hăng, lấy làm khoái trí, quên cả chuyện rớt kiếm, vừa uống vừa lăn ra hỏi chuyện, mười hành ngũ quỷ xuống nước, chỉ còn mê nhất trò giải trí bằng đánh bạc, thường tụ nhau lên bờ chơi, có khi đánh ngày dưới lòng sông hàng hóc, hay chơi nhất là đánh cờ, xóc đĩa, cò quay tải rượu, tàn cuộc rượu, quan kinh trải chiếu bày đồ nghề ra, ngũ quỷ vào cuộc. Bảy con bạc chia hai phe, nhập chiếu sát phạt. Bọn minh thần chỉ có quản kinh thạo nghề đổ bác, còn võ chỉ biết đánh cỡ tướng, rào lòng nữ thì mù tịt. Canh bạc cực kỳ gai go, quản kinh không ngờ xích quỷ lại có thể đánh cao đến thế. Kinh phải trỏ hết tài nghệ ra để địch với bọn quái nhân này. Canh bạc khó nuốt không kém canh bạc chơi với độ bác thần. Cuối cùng quản kinh phải trổ hết ngón bịp ra mới đánh bại nổi ngũ quỷ. Mặt trăng khuyết liền ngả bệnh, ca rừng bắt đầu gáy, ngũ đầu nam bỗng hất thung đổ nghề nhảy dựng lên cười sẵn sẵn. Bọn này giỏi, trò nào cũng giỏi, muốn giỏi trò đặn hộp, mai giờ này đến đây bọn ta dạy nghề làm cá trà trò. Bọn võ mừng hết sức, chưa kịp nói thêm, xích quỷ đã lao ủm xuống sông mất dạng. Quả nhiên ngũ quỷ đầu nam y hẹn, nửa đêm mai bà người tới, chốc lát đã thấy bảy quái trùm kỳ dị này vọt lên. Từ đó ngũ quỷ liên hoàn bắt đầu truyền bí thuật độn thủy cho bọn võ minh thần toàn về đêm. Ngày nào cũng vậy, Quản Kinh lần vào thôn xóm xa gần, mua sắm các món thực phẩm, nhận tiện nghe ngóng động tính. Nửa đêm ba người mặc quần áo trái cá, đêm món ăn lần ra khu cổ miếu đợi ngũ quỷ, ăn uống xong học thuật. Cứ mỗi đêm, do gần bọn minh thần, tính gửi của xích quỷ lại phát lộ thêm chút ít. Bọn võ thấy thế cũng mừng, xích quỷ dạy hết nghề gì, không giấu. Càng gần, xem ra bọn xích quỷ lại càng mến bọn võ minh thần. Và ngược lại, bọn chàng cũng rất mến bọn quái nhân này. Bọn chàng nhận ra năm quái này tùy sống màn dại, sinh hoạt khác người, nhưng cả năm đều mang tâm trạng kỳ dị, chán ghét cuộc sống bon chen trên bộ mà họ cho là đang giết dần sinh thú. Và chỉ có đời sống dưới nước là thành thời khoái chí giúp người đã tìm được những thứ đã mất. Cả năm còn cho là con người trên bộ đang dần đi vào tận thế vì ngày càng biến hình càng xa bản tính giống người nên ngũ quỷ rất ghét người, lâu dần nhìn con người không khác nhìn con cá, còn thịt vậy khiến bọn Minh Thần bất giác nghĩ tới những phái tu giã thú xưa, có những triết nhân vào rừng sống và đi bốn chân như loài thú vật để đi tìm ánh sáng chân lý, nhất là nhớ tới một truyền thuyết cho là giống người chính từ dưới nước lên và phải chăng ngũ đầu nam đã lần về nguồn gốc xa xăm. Nhờ đã thảo bơi lội, giỏi bỏ công, được dạy tận tình, bọn Minh Thần đuyệt tậm nghề độn thủy rất màu chóng chỉ hết tuần trăng đã có thể thở dưới nước được rồi. Những đêm đầu tiên, Ngũ quỷ đưa ba người tới gảnh đá quất nằm trúc đầu xuống nước, dạy tập hít thở lọc dưỡng khí cực kỳ khó khăn, chỉ lọc được chút dưỡng khí đã uống càng hàng lít nước, lầu xuống nước sống bớt dần, cuối cùng cũng đã đẩy được ra hết bằng miệng sau khi dùng hai lỗ hít nước vào. Rồi ngũ quỷ lại dạy phép thở hít lấy dưỡng khí bằng các đỗ trần lồng. Nhờ đã tạo thạo điện công, bọn võ học được bí thuật này không mấy khó khăn. Khi đã hít thở được rồi mới xuống nước lặn hộp, cả ba phải tập sao cho thành cử động hô hấp tự nhiên. Vừa vùng vẫy quần thảo vừa thở hít như không, thời gian thấm thoát tính từ đêm gặp ngũ quỷ đầu nam tới nay đã được hơn 3 tháng. Bọn võ đã học hành thành thạo dị thuật độn thủy và đã luyện xong cặp xó xích mà giữ. Không chuyện gì có thể xảy ra. Đêm khuya vào khoảng thượng tuần mùa xuân, ba người làm một bữa tiệc thịnh soạn đãi ngũ đầu nam, gọi tiệc chiết thay. Ngũ đầu nam bắt lên mấy con cá chép, ốc, sò, ba ba núi mà nướng, hầm, làm gọi cùng nhau ăn uống ngả nghiêng. Uống xong ba người nắm tay nhau nhảy múa. Đêm đó dưới trăng vui, tiếng kèn trống, địch, tù và, hăng monica, lá cây trởn vờn, tê thiết, lại âm thanh man dại, làm mùi lòng người ta. Mãi khi trăng lặn, bọn võ mới ngỏ lời cáo biệt, minh thần thanh ngũ đầu nam có vẻ buồn, vùng nói lớn. Sông dài biển rộng, trời đất mênh mông, truyền dị kỹ, ắt có phèn thái ngộ, việc chi phải buồn câu chi biệt nay bọn mỗ đi tầm thủ báo oán, như Long Tốt Quý Hữu đã chuyển nghề độn thủy, dẫu quân thổ có ẩn dưới nước tới trăm trượng nước sông vực thẳm, bọn mỗ cũng lặn thấu, thủ cha mẹ báo xong, bọn sẽ đi tìm Quý Hữu, ngày gặp lại không lâu đâu. Dứt lời, xá ba xá lên ngựa mà bái biệt, ngũ quỷ năm tay cả bọn không rời, nói lời khích lệ, vò câu khẳng khái lên đường. Ngựa bước đi, người còn ngoảnh lại, kiệu bâm rồi kiệu nhỡ, bọn Minh Thần ra trời kiệu đại. Bên tay vẫn nổi chìm âm thanh kỳ dị vần theo vó ngựa đang chỉnh viễn phương. Đi khá xa, bọn minh thần nhìn lên gò cao, ngó lại khu cổ miếu hoàng mang. Đi trên ngọn đồi thưa bên sông, bóng ngũ quỷ liên hoàn đứng dàn hàng ngang nhìn theo hút ngựa. Năm hình thù, năm sợi xích vẽ đậm vào nền trời trăng nhạt, coi như một chùm năm bóng tù lưu đầy, in đậm vào nền trăng nhạt.